vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương năm trăm ba mươi hai đông hoàng trung cần gì chứ liên hoa thành lúc này liên hoa thành lộ ra nhưng đã trở thành một tòa thành chết liên hoa sơn mạch cũng bị san bằng có thể nói liên hoa thiên tùng đã biến mất vù vù hắc long kỳ cùng đại tần cờ tại tầng mây bên trong bay phất phới. trầm thương sinh nhìn xem tự bảo liên hoàng không khỏi một trận thổn thức Sống thật khỏe không tốt sao nhất định phải chơi tự bảo Đông Hoàng Trung vốn cũng không phải là người Còn muốn mang theo Đông Hoàng Trung vừa lên tự bảo Cách này liên hoàng Đầu óc có phải hay không thiếu sởi dây người chung quanh nghe được trầm thương sinh Không còn gì để nói Ai sẽ biết Có bảo bối như vậy người khác đạt được Liền xem như thần hồn lạc ấm khắc ở phía trên Cũng căn bản thôi không đồng được Hắn bảo bối của hắn chỉ cần có thể trồng lên thần hồn của mình lạc ấm, liền có thể sử dụng. Nhưng là, duy chỉ có, Đông Hoàng Trung lại không dùng đến. trầm thương sinh trên mặt, vui vẻ nhìn lên trước mặt bản đầy đủ Đông Hoàng Trung. Đúng lúc này Đông Hoàng Trung, là chân chính bản đầy đủ Đông Hoàng Trung kim quang bao phủ. Khí tức cổ xưa, từ Đông Hoàng Trung bên trong truyền tới. Phản phất là cái gì hồng hoang mãnh thú muốn thức tỉnh cảm giác. Khí tức lan tràn ba vạn dặm oanh trên bầu trời kinh lôi trợt hiện. Lôi xà phản phất muốn đem đại địa xé sách đồng dạng. Chỉ thấy nguyên bản liên hoa thành địa phương. Trực tiếp bị cái kia đảo lôi đình cày ra một đảo thật sâu hố câu. Biên giới còn có còn sót lại lôi đình tại xì xì vang lên. Ngao thiên hạ thấy thế. Vội vàng nói. Bệ hạ. Chỉ sợ cái này đông hoàng trung ngay tại chữa trị chính mình. Sẽ có thiên phạt buông xuống ngao thiên hạ mặc dù là ngủ say đông hải không biết bao nhiêu năm. Nhưng là. Giống là tình huống như vậy. Hắn nên cũng biết. Về phần đông hoàng trung lai lịch. Ngao thiên hạ cũng biết. Vốn cho là chỉ là trầm thương sinh chính mình đặt tên. Nhưng một loạt chuyện này. nhường ngao thiên hạ minh bạch. Cái này đông hoàng trung. Là chân chính Đông Hoàng Trung bởi vì, Ngao Thiên Hạ biết, lúc trước Đông Hoàng Trung, ngoại trừ người kia bên ngoài, dù ai cũng không cách nào sử dụng trầm thương sinh đồng thời cũng cảm nhận được Đông Hoàng Trung trạng thái. Nói ra, Long Tôn, người mang theo Long Tục xuống dưới, Bạch Khởi, Lịch Phần Tiên, chỉ huy Đại Tần Thiên Binh, Cấp tốc rút khỏi chấm ngoài vạn dặm hoàng hậu theo cũng triệt hồi sưu sưu vô số sao băng lóe qua chân trời. Trong vòng mấy cái hít thở, trầm thương sinh bên người, không có một ai. Trên bầu trời, chỉ còn lại có trầm thương sinh cùng Đông Hoàng Trung. Nơi xa, Ngao Thiên Hạ đột nhiên cao mày Chuyện gì xảy ra Ngao Thiên Hạ phát hiện tại chính mình thần trong biển, vậy mà xuất hiện một đầu hắc long xiềng xích. Tổ long tỏa nhìn thấy cái này hắc long xiềng xích ngao thiên hạ trong lòng kinh hãi của ta thần biển. Tại sao có thể có tổ long tỏa tổ long tỏa long Tộc trí cao thần thông một trong. Nó không khóa người. Tỏa thần hồn khóa ký ức thậm chí. Có thể khóa luôn hồi chẳng lẽ những chuyện kia thật không cách nào nói ra sao ngao thiên hạ muốn muốn nói ra thời đại kia. Thế nhưng là vừa đến bên môi liền không cách nào lên tiếng. Khóa ký ức ngao thiên hạ thế mới biết, chính mình thần hải bên trong tổ long tỏa, khóa chính là ký ức. Chỉ cần ngươi siêu việt tổ long tỏa giới hạn, liên quan tới những ký ức này, sẽ trong nháy mắt biến mất. Nói cách khác, chỉ có ngươi tự mình biết chính mình. Lại không cách nào nói ra miệng. Chẳng lẽ đây cũng là tính kế sao ngao thiên hạ có chút bất mãn. Mặc cho ai bị chính mình thần thông hạn chế lại. Chỉ sợ đều sẽ có bất mãn a bạch khởi nhìn thấy Ngao Thiên Hạ gì chẳng Đi đến Ngao Thiên Hạ bên cạnh Hỏi Long Tôn có cái gì không đúng sao Ngao Thiên Hạ muốn nói Đông Hoàng Trung là Đông Hoàng Thái nhất bản sinh trí bảo Cho dù là Thiên Lôi Hạ xuống Cũng không cần lo lắng Nhưng Ngao Thiên Hạ cũng là nói không nên lời Khó chịu muốn khóc Ngao Thiên Hạ lộ ra một bộ nụ cười Không có việc gì trầm thương sinh vươn tay đụng chạm đến Đông Hoàng Trung trong nháy mắt. Oanh lôi xà cuồng vũ trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Trung cùng trầm thương sinh trên thân ầm oanh dường như. Thiên lôi liền nhìn xem hai hàng không vừa mắt một dạng. Một đảo lôi đỉnh vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó chính là đảo thứ hai. Đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Lôi đỉnh bên trong. Trầm thương sinh. Chấm giống như không có đâm ngươi lôi đình nhà A về phần dạng này oanh sao trầm thương sinh chung quanh trong vòng trăm dặm. Vậy mà biến thành lôi đình hải dương. Từ hoán cảnh nhìn xem lôi đình trong biển trầm thương sinh ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngao thiên hạ đi vào từ hoán cảnh bên cạnh. Nói ra. Hoàng hậu. Không cần lo lắng. Bệ hạ lần này. Tất nhiên không ngại từ hoán cảnh nhìn thấy là ngao thiên hạ. Khẽ gật đầu. Ngao thiên hạ là đại tần quốc Thu Chí Tôn. Địa vị cao cả. Về căn bản là cùng đại tần quan hệ hợp tác. Không có người nào là cấp trên. Ai là cấp dưới. Các vị cần thiết chỉ bất quá. Ngao thiên hạ năm đó là ấu long thời điểm. Gặp qua đông hoàng thái nhất. Hiện tại. Trầm thương sinh lại có thể sử dụng đông hoàng trung. Cho nên. Ngao thiên hạ tại trầm thương sinh trước mặt mới có chỗ cung chính thì liền đại chu thiên đình bất tử phượng hoàng hoàng tôn nhìn thấy cơ cung miết đều là hô tên của hắn giữa hai bên không có cấp trên cấp dưới bất quá quốc thú là không thể tham dự triều đình sự vụ lôi đình trong biển còn tại oanh minh bên trong thiên địa dường như không có bất kỳ thanh âm nào toàn bộ ở vào ủ tai trạng thái cách này không quan hệ thực lực tại như thế lôi đình phía dưới ngươi nếu không lăng thiên như vậy mọi người đều như thế trầm thương sinh tay còn tại đông hoàng trung phía trên đông hoàng trung vẫn không có bất cứ đồng tính gì mặc cho lôi đình oanh ở trên người mà trầm thương sinh lại phát hiện những thứ này lôi đình đánh vào trên người mình không chỉ không có đau đớn chút nào ngược lại rất thoải mái oanh trầm thương sinh khí tức đột nhiên tiến hóa oanh lần nữa tiến hóa trầm thương sinh thể nội Mười hai đầu long mạc lao nhanh không ngừng. Lôi đình chi lực. Cấp tốc chuyển hóa làm tinh khiết chân khí. Dung nhập trong đó. Chân long khí vạn vật đều là dung. Nguyên bản dòng suối nhỏ. Lúc này đã trở thành Giang Hà Đông Hoàng Thái Nhất Kinh Đông Hoàng Thể lúc này. Đều đang nhanh chóng tiến hóa lấy. trầm thương sinh hiện tại cảm thụ. Chính là mình có thể đánh nát trời quá mức cường đại sau một canh giờ. Đông Hoàng Trung toàn thân run lên ông trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Trung cùng lúc trước so sánh Càng thêm có linh tính Trước đó Đông Hoàng Trung nếu chỉ là một kiện bảo bối Một kiện trí bảo Nhưng là hiện tại Lại càng giống là mình một bộ phận Đúng cũng là tự thân một bộ phận Giống là cánh tay của mình tay một dạng Huy sái tự nhiên ông Đông Hoàng Trung lần nữa run lên toàn bộ lôi đình biển lấy cấp tốc chi thế vậy mà hướng về đông hoàng trung bên trong dũng mãnh lao tới Khô đợi đến lôi đình biển toàn bộ tiến vào đông hoàng trung về sau bầu trời lần nữa tạnh không có chờ đến từ hoán cảnh bạch khởi bọn họ đi vào trên bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt một khối mười mấy bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt ngươi biết là ai diệt liên hoa thiên tông sao mười mấy người vinh vang đắc ý liên hoa thiên tôn tuy nhiên danh sưng đông châu đại lục đệ nhất nhưng là tại tam cung lục viện bên trong đều là không phục trầm thương sinh nhìn thấy mười mấy người này khí tức hùng hậu hiển nhiên cảnh giới không thấp mặc dù không phải đỉnh phong nhưng là cũng cường giả hàng ngũ cha hỏi ngươi đâu biết mười mấy người nhìn thấy trầm thương sinh không nói lời nào cái này ngàn dặm bên trong không có bất kỳ người nào ngược lại là tại ngoài vạn dặm cảm nhận được một tố cường đại khí tức ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy sao người câm ả nha trầm thương sinh mở miệng nói các ngươi là ai u minh thiên tông xích địa thiên tông hỗn nguyên thiên tông trầm thương sinh nghe được mấy người lời nói mới bừng tỉnh đại ngộ tam cung lục viện bên trong lục viện đấy chứ trầm thương sinh khẽ cười nói không cần nguyên một đám giới thiệu liên hoa thiên tông cũng là chấm diệt mười mấy người nhìn xem trầm thương sinh ngươi diệt trầm thương sinh nhẹ gật đầu đúng chính là chấm diệt có vấn đề gì không mười mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có vấn đề gì không vấn đề lớn nhất thời mười mấy người ha ha phá lên cười phá ha, ha một cách vừa mới ngưng tổ tiên luôn ra hỏa ngươi có thể diệt liên hoa thiên tông nhanh mau nói cho ta biết ngươi làm sao diệt bên trong một cái người Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Điểm một cái trầm thương sinh lồng ngực. Thật muốn nhìn trầm thương sinh yêu nguyên mặt mỉm cười. Ha ha trầm thương sinh tay. Tại đông hoàng trung phía trên. Hung hăng nhấn một cái cũng là như thế diệt oanh vừa mới bị đông hoàng trung hút vào lôi đỉnh. Lập tức toàn bộ bảo phát ra. Mười mấy người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hết thảy hóa thành hư vô trầm thương sinh rằng giặc thở dài cần gì chứ vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi lăm chương năm trăm ba mươi ba chấm thật cường đại còn có ai không chung mười mấy người bị đông hoàng trung thu nạp lôi đình trong chớp mắt chôn vùi bất quá đông hoàng trung tại bọn họ thân thể hủy diệt trong nháy mắt đem thần hồn của bọn hắn câu lưu bắt đầu trầm thương sinh chập chập một chút miệng quả nhiên là cách bảo bối tốt mười mấy người thần hồn trên không trung ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi đây là cái gì tình huống oanh một tiếng Chính mình mười mấy người liền chết bất quá Bọn họ cảnh giới này Cho dù là bản tôn thân thể tổn hại về sau Chỉ cần thần hồn bất diệt Cũng có thể thông qua những biện pháp khác trọng sinh Tỉ như Tiến vào một cái phụ nữ có thai trong bụng Cưỡng ép đem chưa ra đời thần hồn giết chết Chính mình chiếm cứ thân thể Đây là bọn họ những người này bình thường nhất phương pháp sử dụng. Bất quá, dạng này có chỗ tốt, cũng có. Chỗ xấu. Chỗ tốt cũng là trời sinh chính là mang theo trí nhớ của kiếp trước. Mà lại. Một số thần thông tu hành. Không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần trồng chất cảnh giới là được. Chỗ xấu chính là. Cả đời này. Nhiều đến nhất đến kiếp trước tu vi cao nhất. Lại cao hơn cũng vô pháp tiến thêm tiếp theo mười mấy người giận dữ bắt đầu bọn họ là ai đông châu đại lục tối cao cấp thiên tông trưởng lão địa vị cao cả thế mà liền có người trực tiếp đem bọn hắn toàn giết chẳng lẽ không sợ phía sau chúng ta tôn môn sao ánh mắt nhìn về phía trầm thương sinh trầm thương sinh lại còn đang cười quá ghê tởm ngươi rốt cuộc là ai ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là người nào không trầm thương sinh ánh mắt trêu tức nhìn xem không trung phiêu đãng mười cái thần hồn bởi vì xung quanh có đông hoàng trung giam cầm bọn họ căn bản chạy không thoát biết a các ngươi là lục viện người mà trầm thương sinh tùy ý đáp trả nhưng trong lòng thì đang tiêu hóa chân long khí vừa mới hấp thu lực lượng đợi đến chân long khí triệt để tiêu hóa xong về sau liền đem bọn họ thôn phể hết thời điểm Mười cái tiên nhân thần hồn A trầm thương sinh còn không có thôn phể qua đây chắc hẳn, có thể đem chân long đồ cảnh giới thứ hai, vượt mức quy định đẩy hướng một mảng lớn, thậm chí trực tiếp tiến vào cảnh giới thứ ba. Cũng không phải là không được bởi vì những thứ này lôi đình chi lực, thực sự quá to lớn chân long đồ tựa hồ, cũng tại từ từ phát sinh biến hóa bất quá. Chầm thương sinh không có có tâm tư nghiên cứu cụ thể biến hóa Đợi đến cuối cùng sẽ cùng nhau nhìn Biết chúng ta là lục viện người Lại còn dám giết chúng ta ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta thiên tông diệt ngươi trầm thương sinh lắc đầu Liên hoa thiên tông chấm đều diệt Liền coi như các ngươi bất diệt chấm chấm cũng muốn tiêu diệt các ngươi Nói tới chỗ này trầm thương sinh trong mắt lộ ra một tia thần thái Nghe nói các ngươi những ngày này tung đạt được không ít chí bảo một tòa thiên tung một kiện chí bảo hẳn là có ai những chuyện này tham lang cùng trầm thương sinh nói qua chí bảo xuất thế đông châu đại lục quần hùng cùng nổi lên về phần trầm thương sinh xuất hiện cùng thập nhị giới dung hợp thời gian chinh lịch năm trăm năm nói cách khác trầm thương sinh tại tấn cấp đại tần đi vào đông châu đại lục Hết thảy dùng 500 năm lúc đó trầm thương sinh sau khi nghe xong. Chỉ cảm thấy toàn thân run năm 500 năm á hóa ra chính mình tấn cấp một chút. liền thành lão bất tử mà tại cái này thời gian 500 năm. chặt tử dần dần lên. Nhân tục không quen nhìn yêu tục. Yêu tục cũng tương tự không quen nhìn nhân tục. Về phần những sinh linh khác. Không phải bám vào nhân tục. Cũng là bám vào yêu tục nói tóm lại thập nhị đại lục nhân tộc chiếm cứ địa phương khá nhiều đương nhiên tham lang cũng đã biết đông châu đại lục nghe đồn về phần đại lục khác tham lang cũng chưa từng đi quá xa trừ phi là ở cái này khu vực thực sự không sống được nữa bình thường cũng sẽ không đi còn lại khu vực năm trăm năm ở giữa đông châu đại lục phát sinh nhiều nhất chính là chí bảo xuất thế muốn đến đại lục khác cũng giống vậy dù sao đều tại cùng một phiến thiên địa tam cung lục viện trong tay đều có một kiện chí bảo đây là mọi người đều biết thế lực cường đại căn bản không thèm để ý chính mình đồ vật phải chăng bị nhớ đến bọn họ ngược lại ước gì người khác đều biết trong tay mình có chí bảo tồn tại bởi vì dạng này bọn họ tại trong lòng của người khác sẽ càng mạnh về phần đỏ mắt người cứ tới ngươi đã đến có thể sống đi coi như ta thua tu tiên sợ hãi rụt xe còn tu cái gì tiên thiên hiếp đánh cho cái thứ nhất cũng là bộ loại này người về phần thế lực khác trầm thương sinh không có hiểu rõ hơn đối với tam cung lục viện bởi vì có đông hoàng trung cho nên trầm thương sinh mới có hứng thú bất quá tam cung lục viện bên trong trầm thương sinh cảm thấy hứng thú nhất cũng là tham lang nói qua gốc cây kia chí bảo là một cây cây mà lại trên cây còn có bảy cái lỗ trầm thương sinh trực giác kỳ dị, muốn kiến thức một chút, trên một thân cây bảy cái lỗ là cây dạng gì bảo bối? Mười cái thần hồn nghe xong, ta sát vừa mới giết ta nhóm, liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chúng ta Thiên Tông bảo bối. Bao lớn tâm a ngươi chẳng lẽ không hẳn là suy tính một chút? chúng ta thiên tôn cường giả truy sát sao hừ có là có bất quá ngươi có bản lãnh đó cầm sao một cái thần hồn lạnh giọng nói ra trầm thương sinh lúc này trên mặt lộ ra một bộ hài lòng thần sắc khô một cái lôi đình bị trầm thương sinh phun ra trước mặt hư không trực tiếp xé xách một cái lỗ hổng lớn thấy thế mười cái thần hồn ai có chút quá mức a phun một ngụm khí liền xé xách tư không ngươi đây là tiên luôn cảnh sao trầm thương sinh liếc mắt bọn họ liếc một chút không nói gì vù vù trầm thương sinh quanh thân cuồng phong gào thét chân long khí từ trầm thương sinh trên cánh tay lan tràn mà ra trầm thương sinh tiếp đó liền phải đem bọn họ toàn bộ hấp thu quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ ba Trầm thương sinh thế nhưng là rất mong đợi a thế mà. Ngay tại trầm thương sinh chuẩn bị thu lấy những thứ này thần hồn thời điểm. Trên bầu trời, một cái hình tròn đồ án xuất hiện. Nhất âm nhất dương âm dương đồ oanh âm dương đồ xuất hiện. Vậy mà hướng về trầm thương sinh. Hai vệt thần quang bắn ra mà đến. Nơi xa. Từ hoán cảnh bạch khởi, ngao thiên hạ gặp này. Biến sắc. Bề hạ bên kia có người đánh lén sưu tất cả mọi người, hướng về trầm thương sinh chạy như điên. Trầm thương sinh nhìn thấy âm dương lưỡng sắc quang mang, hướng về phía chính mình cuốn tới. Trong con ngươi, nhất thời kim quang lập lòe. Đông hoàng thể cùng lúc đó, trầm thương sinh hướng về không trung vung tay lên. Đông hoàng trích thiên thủ hắc long xoay quanh vân tay cùng kim ô ngưng tủ ngón tay. Quanh hai màu thần quang đánh vào trầm thương sinh trên thân bất quá bàn tay lớn cũng ở thời điểm này trực tiếp đập vào âm dương đồ án phía trên oanh hai âm thanh tựa hồ là đang đồng thời vang lên hai màu thần quang dần dần biến mất lộ ra trầm thương sinh bóng người đến bất quá trầm thương sinh trên thân lại không có một chút dấu vết không trung âm dương đồ án bị bàn tay lớn trực tiếp bóp nát làm sao có thể trên tầng mây Tựa hồ ẩm dấu đi người nào trầm thương sinh ánh mắt gây nên kim quang bắn ra Hoàng tuyển trầm thương sinh trong tay Vạn đại hoàng triều trực tiếp xuất hiện Hướng về tầng mây Mang theo một đầu đất màu nâu chân khí dòng sông Đánh tới Quanh một mảng lớn hư không bị vạn đại hoàng triều mũi thương phá Phúc trong tầng mây một người phun máu hiện hiện ra Ngươi không phải chỉ có tiên luôn cảnh sao làm sao có thể có thể phá mất ta âm dương lưỡng sắc quang còn có. Ngươi làm sao có thể tổn thương được ta người này vừa ra tới. Ôm ngực tại ngực của hắn nơi nào lại bị vạn đại hoàng chiều động đâm thủng thân thể. Trong ánh mắt mang theo không thể tin đồng dạng cái kia hơn mười đạo thần hồn cũng là không thể tin. Nguyên bản bọn họ coi là trầm thương sinh chỉ là dựa vào cách này một cách chung lớn lực lượng. Nhưng là hiện tại. Ta đi. Hai cách đại cảnh giới làm sao có thể âm phong âm dương thiên tông người trầm thương sinh cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Thật mạnh chấm. Là thật rất mạnh âm dương thiên tông sao vừa vặn. Lần này liên tiếp các ngươi. Vừa lên diệt trầm thương sinh một tay xé sách hư không. Một tay cầm vạn đại hoàng triều. Âm phong nhìn thấy trầm thương sinh biến mất chính muốn hành động. Nhưng phúc phúc vạn đại hoàng triều từ cổ họng của hắn xuyên qua nhỏ tiểu nhân vật cũng dám ở chấm trước mặt dương oai trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều căn bản không có mắt nhìn thẳng âm phong trực tiếp bị trầm thương sinh xuyên thủng cổ họng âm phong còn muốn nói điều gì chỉ thấy vạn đại hoàng triều phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô danh lực lượng trực tiếp đem âm phong thần hồn nghiền nát trầm thương sinh nhìn thấy âm phong thần hồn nghiền nát có hơi thất vọng ánh mắt nhìn chung quanh bầu trời ai biết còn có hay không ẩm tàng người trầm thương sinh lúc này muốn hét lớn một tiếng còn có ai vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi chương năm trăm ba mươi bốn tàng luân cảnh âm dương thiên tùng chấm đến rồi âm phong thần hồn trực tiếp bị vạn đại hoàng triều nghiền nát trầm thương sinh mặc dù có chút tiếc nuối Nhưng là, so với hiện tại, trầm thương sinh cảm giác tự thân lực lượng, đơn giản quá mức cường đại còn có ai vạn đại hoàng triều như cuồng phong đồng giảng. trầm thương sinh quét ngang lập xuống, vạn đại hoàng triều mũi thương chỗ qua, tư không tựa như là giấy trắng một giảng, bị mũi thương phong mang trực tiếp xé sách hút hút cái kia 12 cái thần hồn nhìn thấy trầm thương sinh vậy mà như thế đơn giản giết âm phong. Lại gặp được trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều như thế sắc bén. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm thương sinh ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn. Trong tay cháy. Chân long khí bảo phát đi ra. Không có chờ đến bọn họ gào rú. Chân long khí liền đem thần hồn của bọn hắn trấu ngồi cuốn lại. Hóa thành quân lâm thiên hạ chân long độ tinh khiết nhất chất dinh dưỡng. Tiên luôn cảnh lục phẩm chỗ. Tam trọng thiên đây chính là tiên luân cảnh cảnh giới phân chia. Hết thầy cửu giai đoạn. Trước sáu cái giai đoạn. Gọi là lục phẩm chỗ. Sau cùng ba cái giai đoạn gọi là tam trọng thiên kỳ thực. Phía trước sáu cái giai đoạn chỉ là ôn dưỡng ngưng tổ ra tiên luân, Đằng sau ba cái giai đoạn. Mới là thực lực tăng vọt địa phương. Làm mười hai cái thần hồn bị chân long khí thôn rơi về sau. Trầm thương sinh sau lưng, một tỏa phản phất giống như mặt trời đồng dạng tiên luân xuất hiện. Bất quá, màu sắc của nó lại không là giống nhau. Đại nhật tiên luân. Kim quang lóng lánh. Hót vang tứ cảnh đại thiên tiên luân. hắc khí lượn lờ. Long ngâm bát phương hai đạo tiên luân. Lúc này dường như dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Phân biệt thành tiên hình bán nguyệt hình dáng. Bất quá. Cả hai tuy nhiên hợp lại là một cái vòng tròn lớn, thế. Nhưng là trầm thương sinh luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Đại Niết Bàn Kinh Tam Sinh Kinh đây là trầm thương sinh sở tu Phật Môn Chi Pháp. Trầm thương sinh thần sắc nhất động. Đại Niết Bàn Kinh. Tam Sinh Kinh vậy mà trầm rãi tiến vào hai đạo trang lưới liềm vòng bên trong. Giống như cá chép vẽ rồng điểm mắt. Kim quang trang lưới liềm bên trong đại niết bàn kinh âm vang hóa thành một chút khảm nạm trong đó màu đen trăng lưới liềm bên trong tam sinh kinh thì là hóa thành một chút quang mang tiến vào bên trong oanh hai cái trăng lưới liềm tựa hồ đạt được hô ứng lẫn nhau cảm giác nguyên bản ở giữa còn có khe hở lúc này lại là đột nhiên khảm nạm cùng một chỗ trầm thương sinh sau lưng tiên luôn như là một cách âm dương đồ án một nửa là kim sắc một nửa là màu đen hai bộ phật pháp chính là cá chép ánh mắt. bất quá. kim sắt bên kia. biên giới hiện ra chính là kim ô hình dáng. phản phất có được phá hủy thiên hạ chi binh phong mang màu đen biên giới. hiện ra thì là hắc long hình dáng. quân lâm thiên hạ khí thế. bắn ra. đồng thời, trầm thương sinh tại tiên luôn triệt để dung hợp về sau khí tức cảnh giới cũng tại kéo lên. nhị phẩm Tam phẩm, tứ phẩm Thẳng đến lục phẩm về sau Trầm thương sinh khí tức tựa như thối biến đồng dạng Lộ ra càng bên ngoài mờ mịt Thì liền lấy chân khí đều lộ ra một loại mờ mịt cảm giác Tiên tam trọng thiên lục phẩm địa chi sau cảnh giới Tam trọng thiên trầm thương sinh biết Chính mình tiên luân Đã siêu Việt ôn dưỡng giai đoạn Thất trọng thiên Bát trọng thiên Cửu trọng thiên sau cùng chầm thương sinh thể nổi chân long khí, giống như quân lâm thiên hạ đồng dạng, hướng về long môn ầm vang đánh tới, oanh chầm thương sinh không có cảm giác được chút nào đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân sàng khoái, tựa như là trong ngày mùa hè, hút một cái nước lạnh tắm, ầm ầm chầm thương sinh trên người hắc long bảo càng không ngừng tung bay, phồng lên, thể nổi càng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, nơi xa, bạch khởi phất tay bề hạ chính tại đột phá tất cả mọi người dừng bước thậm chí là chậm lại hô hấp sợ quấy dày đến trầm thương sinh oanh trầm thương sinh thần hồn đột nhiên thanh minh đột phá trầm thương sinh biết mình lập tức đánh sâu vào một cái đại cảnh giới đi tới cái thứ hai tiên cảnh tàng luôn cảnh ngũ tàng lục phủ giấu vào trong đó bao hàm hắn tính cảnh giới này Chính là ẩn dưỡng tiên luôn tính tiên luôn cảnh chỉ là ngưng tổ kỳ hình. Mà tàng luôn cảnh. Thì là cho nó tính trầm thương sinh cảm thấy mình tiên luôn dường như nhiều một chút cái gì. Nhưng là cụ thể. Chính hắn cũng không biết. Tàng luôn cảnh. Hết thầy có 11 cái giai đoạn. Đối ứng thân thể ngũ tàng lục phủ oanh oanh trầm thương sinh đột phá tàng luôn cảnh về sau. Lần nữa liên tiếp đột phá hai cái tiểu giai đoạn. Vừa rồi ngừng lại. Bất quá, trầm thương sinh tiên luân lại là càng thêm ngưng thật, dường như có máu có thịt đồng dạng. Trầm thương sinh thu hồi tiên luôn. Khô một ngụm chọc khí phun ra, đông hoàng trung nháy mắt bay vào đến trầm thương sinh nơi ngực. Chấn áp tâm môn. Làm đông hoàng trung tiến vào tim thời điểm, nguyên bản an tính hồng liên, lại là hướng về đằng sau lui khỏi vị trí một chút. Bạch khởi, từ hoán cảnh mọi người nhìn thấy trầm thương sinh đột phá còn về sau, nhao nhao lướt đến. Chúc mừng bệ hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Từ hoán cảnh hỏi. Bệ hạ. Đắt liên hoa thiên tông đắt diệt. Phải trăng hồi chiều tại mọi người coi là trầm thương sinh sẽ hồi chiều thời điểm. Trầm thương sinh lại lắc đầu. Nói ra, vừa mới đánh lén chấm chính là âm dương thiên tông người chấm muốn đi âm dương thiên tông đòi một lời giải thích. Từ hoán cảnh có chút lo lắng Diệt liên hoa thiên tông Bởi vì liên hoàng trong tay trí bảo vốn là đông hoàng trung Tăng thêm đã sớm chuẩn bị Cho nên thuận lợi Nhưng là trực tiếp xông lên âm dương thiên tông Lấy thực lực bây giờ Hoàn toàn chính xác có chút hư Không là rất hư trừ phi Âm dương thiên tông nguyện ý Từ hoán cảnh đem huyết trì đặt ở âm dương thiên tông phía dưới Hấp thu tinh khí thần của bọn hắn Nếu không, rất khó Bề hạ Nếu là hiện tại tùy tiện đi âm dương thiên tung Sợ sợ thực lực của chúng ta Có chút chưa đủ bạch khởi bây giờ còn chưa có thích ứng tới Không phải nói bạch khởi yếu Mà chính là bạch khởi quá mạnh Cho tới bây giờ Thời gian một năm Tiên luôn còn chưa ngưng tụ Có thể nói Hiện tại bạch khởi căn bản cũng không phải là tiên trầm thương sinh vừa cười vừa nói yên tâm đi âm dương thiên tùng không có mạnh như vậy lần này toàn bộ nhờ long tôn ngao thiên hạ cười ha hả nói hoàng hậu vũ an quân không cần lo lắng chỉ là một cái âm dương thiên tùng ta long tộc còn có thể diệt được thật khi bọn hắn long tộc là phế vật a lại nói long tộc đến đến đại tần đế triều về sau Còn không có đem ra được chiến tích. Ngao thiên hạ đã sớm muốn tìm một tòa thiên tông đồng thủ. trầm thương sinh lập tức phân phó nói. Chuyện chỉ xuống dưới. Nhường tử phúc cùng âm dương tử mau tới liên hoa thiên tông. Bọn họ long mạch. Cũng không thể lãng phí như vậy chuyện chỉ quan viên tiếp chỉ về sau. Lập tức hướng về đại tần đế triều phi nước đại. Nếu là bởi vì duyên cớ của hắn duyên ngộ, mười cách đầu đều không đủ chặt. Cửu phượng kéo đổi trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh ngồi ở trong đó Hướng về âm dương thiên tông phá không mà đi Âm dương thiên tông chấm đến rồi âm dương thiên tông Không giống như là liên hoa thiên tông như vậy Ở trong dãy núi mà là tại một tòa đen trắng trong thành Tòa này đen trắng thành được xưng âm dương thánh thành Âm dương thánh thành đều là hai màu trắng đen công trình kiến trúc Nếu là ở không trung nhìn xuống Tòa này âm dương thánh thành, là một cái hình tròn, mà lại nó hình dáng, cũng là âm dương đồ án. Thánh điện âm dương thiên tông nhị sự đại điện. Âm tông lúc này sắc mặt có chút khó coi. Âm phong chết thần hồn một tia đều chưa có trở về âm tông ngồi tại đen trắng trên vế. Thanh âm có chút khàn giọng Địa hạ thì là âm dương thiên tông một số thực quyền trưởng lão làm sao có thể âm phong là ta âm dương thiên tông đích truyền đông châu đại lục ai dám giết hắn đích truyền lại gọi là là tôn chủ thân truyền không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hạ nhiệm âm dương thiên tông tôn chủ địa vị cao cả thế mà hiện tại chết vô luận là ai âm dương kính vừa mở tự sẽ công bố bản tỏa muốn hắn chết không có chỗ chôn phản phất sống như là địa ngục thanh âm đang nhấm nuốt lấy người xương cốt vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi lăm chương năm trăm ba mươi lăm bảo vật này cùng chấm hữu duyên âm dương thiên tông thánh điện âm âm u, u gió thổi qua làm cho người dùng mình thanh âm từ trong thánh điện truyền ra trên tòa thánh điện các trưởng lão cùng nhau run rẩy một chút bọn họ thẳng đến âm phong là âm tông chăm chú bồi dưỡng đệ tử dùng cái này tiếp trưởng âm dương thiên tông chức trách lớn nếu như là đệ tử thì cũng thôi đi Thế nhưng là, đang ngồi thực quyền trưởng lão biết, âm phong đồng giảng cũng là âm tông nhi tử hiện tại, lại bị giết. Âm dương thiên tông vốn cũng không phải là cái gì chính đạo, cũng từ trước tới giờ không tự khoe là chính đạo. Phàm là cùng ta có lợi, đều có thể chiếm lấy đông châu đại lục ở bên trên người. Khí thế buồn nôn nhất, cũng là âm dương thiên tông. Bất quá, âm dương thiên tông thực lực. Xác thực cường đại tôn chủ Cái kia liền sử dụng âm dương kính Tìm ra sát hại âm phong hung thủ một vị trưởng lão Đứng lên nói ra Âm dương kính âm dương thiên tôn tổ truyền chí bảo Nó mặc dù không có lực sát thương Nhưng là Năng lực của nó Là còn lại chí bảo vỗ mông ngựa có thể bằng ngươi có thể thông qua lưu lại khí tức Nhìn đến tử vong trước mười cách hô hấp cho dù là thần hồn câu diệt Cũng có thể thông qua người chết trước kia tiếp xúc đồ vật. Nhìn thấy sau cùng hình ảnh. Đồng dạng, vận dụng âm dương kính cần điều kiện cũng là rất lớn. Chí ít mười vị trưởng lão chân khí. Sẽ bị rút sạch một khi khởi động âm dương kính. Âm dương thiên tông sức chiến đấu cao nhất. Sẽ tổn thất mười vị trưởng lão. Nửa năm sau mới có thể khôi phục. Âm tông ánh mắt giống như trong bóng tối độc vật. Liếc nhìn toàn bộ thánh điện Âm dương kính một khi khởi động Chắc hẳn chư vị trưởng lão đều biết hậu quả A soát mười mấy vị trưởng lão đứng lên Tông chủ Chúng ta nguyện ý bọn họ Đều là âm tông dòng chính tâm phúc Đồng dạng Đối lẫn nhau Cũng là hiểu rõ Bởi vì bọn hắn biết Tông chủ âm tông đến từ địa phương nào Đại khủng bố âm tông nhẹ gật đầu một đạo quang mang phóng tới đại điện trên không một mặt màu đen tấm gương lẳng lặng nổi giữa không trung bắt đầu đi âm tung không có bất kỳ cái gì nói nhảm âm trầm âm thanh vang lên màu đen tấm gương xì xì phát ra âm thanh tựa như là sống giữa thiết kiếm đồng dạng đang không ngừng ma sát thanh âm chói tai vô cùng chỉ thấy trong thánh điện mười vị trưởng lão chân khí hướng về không trung âm dương kính kích phát ra ông âm dương kính than nhẹ một tiếng từng đạo từng đạo ảnh hưởng vậy mà tại không trung hiện hiện ra âm dương thiên tông sao vừa vặn lần này liên tiếp các ngươi vừa lên diệt trong hình ảnh trầm thương sinh khuôn mặt cùng thanh âm của hắn tại trong thánh điện truyền vang lấy hắn còn lại trưởng lão cùng âm tông nhìn thấy như thế sắc mặt lập tức đen lại, giết âm dương thiên tông người còn nghĩ đến diệt âm dương thiên tông, lá gan này là lớn bao nhiêu a âm tông mặt đen lên, vung tay áo đem hình ảnh đánh nát. mười vị trưởng lão cũng thu hồi chân khí, bất quá lúc này khí tức của bọn hắn suy yếu nhề hoài. mười vị trưởng lão an tâm điều tức, bản tòa sẽ đem một số thiên tài địa bảo đưa đến các trưởng lão trong tay. Mời vị trưởng lão sắc mặt vui vẻ Đa tạ tông chủ âm tông trên mặt Lại cười bắt đầu Xem ra Đông Châu Đại Lục Ra một cái khó lường hậu sinh A lại muốn tuyên bố diệt ta âm dương thiên tông Âm tông tựa hồ rất la thích loại cảm giác này Đúng Cũng là loại này bị người khiêu khích cảm giác Tới âm dương thiên tông Bản tỏa tự nhiên sẽ nhường hắn hiểu được Người nào không động được trong thánh điện trưởng, Lão không nói Người này kết cục đã đã định trước Dưới cái nhìn của bọn họ Thiên địa không cửa tông chủ Khuôn mặt của người nọ Lão phu biết là ai bỗng nhiên Một vị trưởng lão đứng dậy trong giọng nói khẳng định nói Âm tông nhìn về phía vị trưởng lão kia Trên mặt lộ ra một vệt ý cười Thái thượng nhận biết người này âm tông có thể cho bất luận kẻ nào vung sắc mặt Nhưng là đối với vị lão giả này Cũng không dám. Bởi vì, vị lão giả này, mặc dù là âm dương thiên tông thái thượng trưởng lão, hắn thân phận lại là mặt khác địa phương. Vị này thái thượng trưởng lão trầm giọng nói ra. Đại tần. trầm thương sinh hẳn là mới vừa tiến vào Đông Châu Đại Lục nghĩ không ra. Lại tự động đưa đi lên. Vị này thái thượng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Âm tông gặp đến mặt của lão giả sắc, nhất thời minh bạch một ít gì đó. Ha ha Xem ra Cái này tiểu trùng tử có chút năng lực A thái thượng trưởng lão nói ra Mong rằng tôn chủ Thận trọng một số Nhớ ngày đó Nhiều như vậy mạnh hơn hắn Người đều chết dưới tay hắn Hắn yêu nguyên nhảy nhót tưng bừng Không nghĩ tới Lần này lại có thể tại Đông Châu Đại Lục Nhìn thấy hắn trầm thương sinh âm tôn đứng dậy Đi vào thái thượng trưởng lão trước mặt Huyền lão yên tâm Đã hắn tuyên bố muốn tiêu diệt âm Dương Thiên Tùng. Lấy thực lực của hắn. Còn kém mấy trăm năm đâu. Chúng ta liền có thể thừa cơ. Trực tiếp giết hắn huyền lão nghe vậy. Trên mặt lộ ra nét mừng. Hoàn toàn chính xác. Có ít người tự khoe là đại lão cấp bậc. khinh thường cùng mình nhỏ yếu. Thậm chí là con kiến hôi nhân vật xuất thủ. Kết cuộc như vậy. Thường thường bi thảm là những đại lão này. Âm Tông có một cách ưu điểm. Cái kia chính là. Vô luận địch nhân là ai. Đều sẽ ngay đầu tiên diệt sát cho địch nhân thành thời gian dài. Chính là cho chính mình đào mộ mộ Tông chủ cử động lần này thắng qua ngàn vạn tống hiến huyền lão ngữ khí hai ý nghĩa nói một câu. Âm Tông nghe được về sau thần thái nhất thời biến đến không đồng dạng. Xoát xoát hai bóng người đi thẳng tới cửa thánh điện miệng. Tông chủ. Bên ngoài ba ngàn giảm. Có một triệu trở lên người hướng về âm dương thiên tông mà đến âm tông ánh mắt. Trong nháy mắt tối xuống. Trăm vạn người trở lên nhưng có cái gì đặc điểm âm tông mở miệng hỏi. Hồi tông chủ. Bọn họ trên không. Có hai lá cờ lớn. Một mặt thêu lên hắc long Một mặt thì là thêu lên một cái tần chữ soạt trong thánh điện trưởng lão nghe vậy. Nhất thời toàn bộ đứng lên. Vừa mới huyền lão nói qua. Sát hại âm phong chính là đại tần trầm thương sinh. Nhưng là bây giờ âm dương thiên tôn cửa liền có một mặt theo lên tần chữ đại kỵ chiều lấy bọn hắn mà đến. huyền lão cười ha hà nhẹ gật đầu. Tôn chủ thấy chưa trầm thương sinh sở dĩ có thể tại đông đảo cường giả thủ hạ còn sống không phải là không có đạo lý. Bởi vì hắn xưa nay không biết cái gì là đơn đà độc đấu cường giả lại như thế nào rời núi lấp biển lại như thế nào trăm vạn ngàn vạn thiên binh hãm thành dù cho là cường giả cũng sẽ bị liền xương cốt đều thôn phể hết huống hồ lão phu biết bên trong trầm thương sinh thủ hạ còn có có một số kỳ gì người âm tung nhẹ gật đầu bản tỏa trước đó đạt được một kiện chí bảo muốn đến lần này có thể phát huy uy lực của nó âm tung trong mắt sát ý lóe qua vô luận là vì con của hắn hay là vì chính hắn. Trầm thương sinh phải chết âm dương thánh thành. đây chính là âm dương thiên tôn chủ thành ngoài trăm dặm. Trầm thương sinh ngồi tại cửa phượng đổi qua nhìn xem hai màu trắng đen thành trì. lịch phần tiên nói ra bệ hạ nơi này chính là âm dương thiên tôn chủ thành âm dương thánh thành. Trầm thương sinh nhìn về phía lịch phần tiên. trước hết để cho chu ước thiên minh mở đường đi chấm. Muốn quét ngang âm Dương Thánh Thành hy vọng. Món kia trí bào. Đừng cho chấm thất vọng lịch phần tiên lãnh khiến mà đi. Phía nam, hỏa diễm dần dần lên trời. Nguyên một đám tay cầm chu ước thương, hướng về âm Dương Thánh Thành phá không mà đi. Âm Dương Thánh Thành phía trước. Âm tung bọn người, nổi bồng bềnh giữa không trung Tại âm tung trong tay, có một gốc trong suốt sáng long lanh cây nhỏ, cây nhỏ trên thân, lại còn có bảy cái lỗ kỳ dị vô cùng công chủ ngọn lửa này thiên binh là trầm thương sinh thủ hạ cường hãn thiên binh một trong gọi chu tức thiên binh huyền lão vuốt vuốt chòm sâu cười ha hả nói âm tông nhẹ gật đầu huyền lão mời xem âm tông chân khí chiều trong tay cây nhỏ tưới tiêu mà đi soát một đạo quang mang bay thẳng chu tức thiên binh soát chỉ thấy trước mặt chu tức thiên binh trong tay chu tức thương Vậy mà xuất hiện ở âm tông trên tay cái gì lịch phần tiên gặp này. Nhất thời kinh hãi thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy âm tông lần nữa chân khí nhất động. Xoát xoát xoát chu tước thiên binh chu tước thương. Không ngừng biến mất tại trong tay của mình. Xuất hiện tại âm tông bên cạnh. Nơi xa. Trầm thương sinh bỗng nhiên đứng dậy. Quả nhiên là một kiện bảo bối tốt bảo vật này. Cùng chấm hữu duyên vô địch trí tôn thái tử ra 55 chương 536 quả nhiên là một khỏa diệu thổ A âm dương thánh thành trên không. Chu tước thiên binh trong tay chu tước thương đang không ngừng bị xoát rơi xuống. Từng đạo từng đạo thần quang lóe qua liền có chu tước thương bị xoát đến âm tông bên người. Xoát xoát xoát lại là mấy cái nói thần quang lóe qua đi tới lịch phần tiên trên không. Vô thần quang trực tiếp rơi vào lịch phần tiên trên thân, nhất thời, lịch phần tiên biến sắc. Vô danh lực lượng tại tranh đoạt nó trong tay chu tước thương, không thể kháng cự không có thời gian một hơi thở. Lịch phần tiên nhẹ buông tay, chu tước thương trực tiếp vọt đến âm tông bên cạnh, đại tần trầm thương sinh. Bản tỏ bảo vật này như thế nào trăm vạn chu tước thiên binh trong tay chu tước thương, không có có bao lâu thời gian. Vậy mà toàn bộ bị Âm Tông quét xuống. Âm Tông dừng lại cười hô. Trầm Thương Sinh đứng dậy. Lúc này, rất hiển nhiên Chu Tước Thiên binh không có khả năng lại tiến công. Đi vào trước trận. Trầm Thương Sinh nhìn xem Âm Tông trong tay vậy nhưng trong suốt sáng long lanh bảo thụ. Đồng dạng cười nói, rất mạnh nhưng là chấm cảm giác, nó cùng chấm hữu duyên. Người tin không Âm Tông nghe vậy, một chút xứng sờ cùng ngươi hữu duyên ta đi đây chính là bản tông hao tốn đại lực khí mới lấy được bảo thụ ngươi bây giờ nói cùng ngươi hữu duyên ngươi thế nào không nói thiên hạ chí bảo đều cùng ngươi hữu duyên a âm tông ra mặt lắc một cái cùng ngươi hữu duyên trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu cùng chấm hữu duyên âm tông nói ra vậy ngươi gọi nó một tiếng nhìn nó đáp ứng không trầm thương sinh Vù vù gió nhẹ thổi qua hai gò má, tựa như là thiếu nữ 16 tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt một dạng. Nhu tình như nước, vượt qua cái này chém chém giết giết bầu không khí. Âm Dương Thiên Tông tông chủ, môn hạ của người ám sát chấm. Nên như thế nào Thanh Tẩy trầm thương sinh nhẹ nhàng mở miệng nói, không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này, Âm Tông nộ khí xoát xoát đi lên. Người giết con trai của ta Còn muốn cùng ta tính sổ sách hắc hắc. Đã ngươi muốn tính sổ sách. Như vậy. Bản tỏa cũng không phải người hẹp hòi, Bản tỏa đưa ngươi cách này trăm vạn binh khí như thế nào không chung. Chu tước thương lít nha lít nhít nổi lơ lửng, Âm tông chân khí tiến vào bảo thủ bên trong. Xoát một vệt thần quang từ bảo thủ bên trong xuất hiện. Tiếp theo. Ngàn vạn chu tước thương. Hướng về trầm thương sinh như là giọt mưa đồng dạng đập vào mặt làm trầm thương sinh trước mặt nhẹ nhàng một tiếng chun vang đông hoàng trung xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt nhẹ nhàng nhất động tựa hồ có chút hưng phấn nhìn xem sắp đến chu tước thương trầm thương sinh không có bất kỳ cái gì giống như một quyền hung hăng đánh vào đông hoàng trung phía trên làm đông hoàng trung lấy trầm thương sinh làm trung tâm kim sắc vầng sáng hướng ra phía ngoài truyền bá ra Làm ánh sáng thông qua chu tước thương, lần nữa phản diện đánh tới. Oanh phảng phất là đè ớt đến cực hạn một dạng. Không chung chu tước thương. Vậy mà trong cùng một lúc. Dung động hai lần. Sau đó phân tán hướng về chu tước thiên binh mà đi. Đông Hoàng Trung đem những thứ này chu tước thương thu vào. Không sai bảo bối đối diện. Âm tông nhìn thấy không có đối trầm thương sinh tạo thành thương tổn. Cũng không có chút nào thất vọng. Ngược lại là cười ha hà tán thưởng một tiếng. Nếu là cái này chút thủ đoạn đều có thể đối chầm thương sinh tạo thành thương tổn. Như vậy bên cạnh huyền lão, vậy cũng quá xả. Chầm thương sinh cười khẽ. Còn có bản lãnh gì âm tông xoay xoay eo chỉ nghe trên người hắn, răng rắc, răng rắc vang lên. Đáng tiếc, ngươi chỉ có tàng luôn cảnh thực lực âm tông lắc đầu thở dài nói. Hoàn toàn chính xác, trầm thương sinh thực lực ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Tần Hoàng đúng không âm tông nói ra. Bản tỏa là thật hoài nghi. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này. Làm sao dám đi vào bản tỏa chủ thành bản tỏa rất ngạc nhiên chẳng lẽ. Là trước mặt ngươi tỏa này kim chung cho tự tin của ngươi âm tông bước ra một bước. Tư không dung chuyển. To lớn khí tức, hướng về trầm thương sinh che mà đến chầm thương sinh sắc mặt không thay đổi. ngươi thật sự là cường giả, nhưng là, chấm vì đại tần đế triều chi chủ. chẳng lẽ ngươi cho rằng, chấm không có chuẩn bị, liền sẽ đến không trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng mít lên. long tôn phía dưới xem ngươi rồi trầm thương sinh không có lui về phía sau đầy vẻ xem trò đùa. âm tông khói mắt giật một cái. Quả nhiên trầm thương sinh trước mặt hư không bị xé nứt ra đi ra tới một người. Long tôn, Ngao thiên hạ yên tâm đi Ngao thiên hạ thản nhiên nói. Âm tôn nhìn thấy Ngao thiên hạ trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Cường đại cổ lão đây chính là Ngao thiên hạ mang đến cho hắn một cảm giác. Âm tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói ra các hạ là đông hải bên cạnh lão giả sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngao thiên hạ lông mày nhất động. Ngươi biết Âm Tông nghe được Ngao Thiên Hạ, rõ ràng Ngao Thiên Hạ thừa nhận. Sau đó nói ra, Đông Hải không phải một mực tại trong vùng biển sao vì sao muốn tham gia đại lục chi tranh liên quan tới Đông Hải. Âm Tông vẫn là biết một số. Phía dưới đang ngủ say sinh linh mạnh mẽ. Ngao Thiên Hạ nắm tay, ầm ầm tư không từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra, tựa như là tuyết hoa một dạng, vẩy rơi trên mặt đất. Bản Tôn hiện tại là đại tần đế triều quốc thu trí tôn lý do này Đủ chứ oanh bên cạnh lão già thân thể nhoáng một cái phảng phất là nghe được cái gì dọa người tin tức một giảng huyền lão tiến về phía trước một bước ép về phía ngao thiên hạ ngao thiên hạ lúc trước thiên đế tự mình mời ngươi đông hải long tộc xuất thí các ngươi nói sẽ không vì bất luận kẻ nào bán mạng Tại sao lại làm một cái nho nhỏ đế triều quốc thú huyền lão trong đôi mắt Đều là không phục hắn ở chỗ này rất lớn nguyên nhân Chính là vì cùng Đông Hải Long Tục giao hảo Đây là thiên đế cho mệnh lệnh của hắn Đồng thời thử thuyết phục Đông Hải Long Tục Nhưng là đã nhiều năm như vậy Huyền lão thậm chí ngay cả Đông Hải Long Tục hình dạng thế nào đều chưa từng gặp qua Có thể thấy được là đến cỡ nào miệt khuất Lúc này Liền đến cỡ nào hẳn Ngao Thiên Hạ lắc đầu. Ngươi là ai trong miệng ngươi thiên đế, là ai bản tôn nhận biết Ngao Thiên Hạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem huyền lão. Phúc huyền lão vậy mà đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Không nhìn trần trụi không nhìn a ngươi. Huyền lão đạp trong mắt, nhìn xem Ngao Thiên Hạ. Âm tôn bản tôn đến chạm ngươi Ngao Thiên Hạ nói xong trong tay vậy mà xuất hiện một cây long gích. Long cốt tự nhiên sinh thành đại khích trời sinh trí bảo âm tông nhích miệng cười một tiếng. Đông hải long tục. hắt hắt. Bản tỏa đổ muốn lính giáo một phen âm tông trực tiếp biến mất. Đi tới ngao thiên hạ trước mặt. Hừ ngao thiên hạ hừ lạnh một tiếng. Nhất trưởng trực tiếp đối mặt âm tông oanh hai người song trưởng va nhau. Ngao thiên hạ thân thể còn như sơn nhạc. Không nhúc nhích tí nào. Âm tông thân thể thì là trực tiếp bị đánh nhập xa xa thánh thành bên trong. ầm ầm ầm, âm tông thân thể đụng ngã mấy cái tòa kiến trúc vật về sau mới ngừng lại. âm dương thiên tông các trưởng lão thấy thế nhất thời kinh hãi cái này. đây có phải hay không là có chút mạnh a có chút quá mức a âm tông thực lực. bọn họ đều là rất rõ ràng. nhưng là hiện tại tựa như là có chút không đáng chú ý a âm tông bay người lên. Trong tay bảo thổ xuất hiện lần nữa. Xoát thần quang xuất hiện, lập tức đem ngao thiên hạ trong tay long kích xoát đi. Âm tung khóe miệng mang theo máu, bất quá, ánh mắt của hắn lại hết sức sáng ngời. Lần này, bản tỏa xoát rơi tu vi của ngươi xoát thần quang lóe sáng. Tại sắp đến tại ngao thiên hạ trên người thời điểm, một cái chung lớn màu vàng ấm. Đem ngao thiên hạ bao lại. trầm thương sinh đi vào ngao thiên hạ trước mặt. Đông Hoàng Trung chặn bảo thủ thần quang Chập chập Quả nhiên là một khỏa diệu thủ A vô địch trí tôn thái tử ra 55 chương 537 Ta thật sự là quá oan chập chập Quả nhiên là một khỏa diệu thủ A trầm thương sinh ánh mắt hỏa nhiệt Nhìn xem âm tung Trong tay bảo thủ Cũng không phải sao có thể trực tiếp Xoát rơi người khác vũ khí Hiện tại lại còn có thể xoát rơi Người khác tu vi Ngay tại vừa mới Trầm thương sinh rõ ràng cảm giác, ngao thiên hạ khí tức có một tia biến hóa. Nếu như không phải là trầm thương sinh dùng đông hoàng trung ngăn cản. Ngao thiên hạ tu vi nói không chừng còn thật sự có thể bị viên này bảo thủ xoát rơi. Có chút khủng bố a dạng này bảo thủ Tại chính mình mặt đối lập. Đơn giản cũng là áp mộng à, thừa dịp ngươi không chú ý. Xoát một chút. Tu vi của ngươi thấp xuống. Lại xoát một chút. Vũ khí của ngươi không có. Đoạt đều không cách này nhanh. Làm bảo thủ bên trong thần quang. Gặp phải đông hoàng trung về sau. Vậy mà tại đông hoàng trung phía trên đánh ra một thanh âm. Lần này trầm thương sinh càng thêm mong đợi. Có thể tại đông hoàng trung trên thân đánh xuất ra thanh âm đến. Mặc dù không có cấm cố chi lực. Nhưng là. Cũng không là cái gì có thể làm được. Trầm thương sinh tâm tư động lên bởi vì hắn biết những vật khác căn bản gõ không vang đông hoàng trung vô luận là vũ khí thần binh vẫn là chân khí chỉ có hắn trầm thương sinh một người mới có thể gõ vang đông hoàng trung nhưng là bây giờ cây này thần quang vậy mà làm cho đông hoàng trung vang một chút đầy đủ tại trầm thương sinh trong mắt viên này bảo thụ càng thêm đã chứng minh nó giá trị của mình à, tuy nhiên trước đó Đông Hoàng Trung Kim sắc gần sóng Đem chu tước thương thu hồi Vậy là không có bảo thủ thần quang tình huống dưới Nhưng là bây giờ Khẩu này Kim Trung Vậy mà chặn bảo thủ thần quang làm sao có thể âm tông mở to hai mắt Biến mất bên miệng vết máu Mở miệng nói Khẩu này Kim Trung Lại có thể cản điệu bảo thủ thần quang trầm thương sinh cười vang nói Làm sao chỉ có thể một mình ngươi nắm giữ bảo bối Người khác cũng không thể có sao Âm Tông nhìn xem trầm thương sinh. Trong nội tâm tính kế nói, có thể ngăn trở bảo thủ thần quang, mà lại mảy may không ngại đồ vật. Không nói là siêu việt bảo thủ, đó cũng là cùng bảo thủ một cái cấp độ bảo thủ uy lực. Âm Tông là biết đến. Soát rơi người khác thần binh còn có thể soát rơi người khác tu vi bảo bối như vậy, đơn giản quá cường đại. Thậm chí trước đó âm Tông căn bản cũng không có nghe nói qua còn có bảo bối như vậy tồn tại chí ít ít nhất là một cấp bậc trầm thương sinh hỏa nhiệt hắn bảo thụ giờ phút này hắn âm Tông cũng hỏa nhiệt trầm thương sinh kim trung đối diện trầm thương sinh cười nói đã Tông chủ nhường chấm kiến thức ngươi bảo thù uy lực phần sau là không phải cũng nên mở mang kiến thức một chút chấm đông hoàng trung uy lực đâu đông hoàng trung âm Tông sau khi nghe được Nguyên lai like là gọi Đông Hoàng Trung a nhưng là âm tông bên cạnh huyền lão. Từ khi nhìn thấy Kim Trung về sau, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá liền là nghĩ không ra. Cũng thế, trước đó Đông Hoàng Trung là tàn khuyết, hiện tại Đông Hoàng Trung là hoàn chỉnh. Tuy nhiên đều là một cách chung. Hiện tại Đông Hoàng Trung, một cách sinh động như thật Kim Ô. điêu khắc tại Đông Hoàng Trung bên ngoài, Kim Ô trung quanh. Thì là hừng hực Thái Dương chân hỏa hoàn chỉnh trước đó. Thế nhưng là không có những thứ này đồ án. Phô hô hô trầm thương sinh trên người hắc long bào, phồng lên. Lúc này, ai cũng không có nhìn thấy, một đảo nhỏ xíu quang mang, chợt lói lên. Trầm thương sinh khói miệng, nhích lên. Quân lâm thiên hạ chân long đồ tại trầm thương sinh thể nội. Nhanh chóng lao nhanh lấy. Mười hai đầu long mạch. Hóa thành lớn nhất thuần chân long khí. trầm thương sinh hướng về đông hoàng trung phía trên. Hung hăng va chạm không không thể để cho hắn gó vang huyền lão nghĩ tới. Lúc trước. Những người kia. Đều là bị một tiếng này trung vang về sau. Vô tình đổ sát thanh âm của nó. Có thể giam cầm huyền lão hiện tại mới nghĩ tới. Bên người âm tông quay đầu nhìn về phía huyền lão. Chỉ thấy huyền lão gắt gao nhìn chằm chằm đông hoàng trung Sau đó trầm thương sinh nắm đấm Rơi vào đông hoàng trung phía trên Làm vô cùng thanh âm thanh thúy dễ nghe Vang vọng tại âm dương trời tông tất cả mọi người bên tai Âm tông nghe được thanh âm này về sau Vậy mà phát hiện chính mình không có gì thay đổi Cả muốn mở miệng trào phúng thời điểm Phát hiện Chính mình vậy mà không động được cái gì âm tông luống cuống chính mình vậy mà không động được làm sao có thể chuyện gì xảy ra trong mắt loạn chuyển. Sau cùng, nhìn thấy trầm thương sinh kia tấm hư nhược mặt, nhìn thấy đông hoàng trung đông hoàng trung nó có thể giam cầm chúng ta âm tông nhất thời cảm giác được tận thế hàng lâm. Chân khí của mình tứ chi của mình, đầu của mình ngay cả lời đều không thể nói ra. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Lời nói đều nói không nên lời bất quá Bên người huyền lão Tuy nhiên bị giam cầm ở Nhưng là còn có thể nói chuyện Đông hoàng Ngươi muốn làm gì Ngươi không có thể giết ta Nhóm huyền lão thanh âm bên trong Mang theo hoàng sợ trầm thương sinh lúc này vô cùng suy yếu Đi vào huyền lão trước mặt Ngươi biết chấm đông hoàng xưng hô thế này Nhưng lúc trước xưng hô Hiện tại, ngoại nhân nhưng không biết hắn đã từng có sự xưng hô này. Ngược lại là Ngao Thiên Hạ, nghe được xưng hô thế này về sau trong mắt sáng lên. Đối với huyền lão có thể mở miệng, trầm thương sinh không có chút nào ngoài ý muốn. Từ vừa mới hắn cùng Ngao Thiên Hạ trong lời nói. Vị này huyền lão, chỉ sợ không chỉ là âm dương thiên tông một vị trưởng lão đơn giản như vậy. Huyền lão nói ra. Ngày xưa. Năm trăm năm trước, ta từng phụng mệnh tuần tra, bất quá đi qua ngươi giới kia thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ngươi chu sát thiên ngoại lai khách thời điểm, ngươi cũng là giết ta triều thái tử điện hạ nghe được huyền lão. Trầm thương sinh mới giật mình nghĩ tới, chu sát ngoại giới thái tử chấm giống như từng làm qua, là gọi là cái gì nhỉ trầm thương sinh tựa hồ vư nhược không nhớ nổi. Huyền lão vội vàng nói đại huyền thiên đình trầm thương sinh ánh mắt sáng lên. Đúng. Cũng là đại huyền thiên đình có điều. Các ngươi về sau cũng không có phái người đến chuyện gì xảy ra huyền lão trợn trắng mắt. Chúng ta rõ ràng phái người a chúng ta phái người đến. Tứ thái tử. Ngươi giết là tam thái tử lần này đổi lại trầm thương sinh nghi ngờ. Tứ thái tử chấm vì sao chưa từng gặp qua hắn huyền lão từ đi nói bị đại hán hoàng đế xếp trầm thương sinh trầm thương sinh quay người rời đi huyền lão nhìn thấy trầm thương sinh quay người rời đi rất quen thuộc dáng vẻ a năm đó cũng là cái này quay người lại tất cả thiên ngoại lai khách đều bị tàn sát đông hoàng không muốn đông hoàng ngươi nghe ta nói thiên đế đối ngươi không có ác ý ngươi suy nghĩ một chút nếu là thiên đế đối ngươi có ác ý làm sao có thể năm trăm năm cũng không có động làm ngươi suy nghĩ một chút huyền lão là thật sợ trầm thương sinh bộ dáng gì hắn biết không sợ trời không sợ đất ngươi dám nghĩ ngươi cái lúc trước còn chưa đăng cơ liền dám giết thiên đình thái tử người hắn có sợ sao bên cạnh âm tông tự nhiên có thể đầy đủ nghe được lời của hai người trong mắt có chút u ám đây là một vị người nào a thiên đình thái tử đều giết qua Hơn nữa còn là chính mình vô cùng hướng tới thiên đình chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp Muốn đi vào thiên đình Bọn họ thái tử Bị trước mắt mình vì này giết qua huyền lão Ngày mắt mùa A ngươi đã biết hắn Vậy ngươi không nói sớm vì một kiện bảo bối Một đứa con trai Chính mình về phần cùng hắn chết như vậy đập sao thiên đế nhi tử bị giết đều không có đến tiếp sau con của ta tính là gì a âm tung trong nội tâm muốn khóc. Ta có chút oan a giết trầm thương sinh thoại âm rơi xuống. Huyền lão trước mắt hoàn toàn u ám. Tới, tới, rất quen thuộc. Bất quá, hôm nay lại dùng tại trên người mình. Quay người lại, nói một câu. Giết bao nhiêu người mệnh? Bị trung kết a Đông Hoàng ngươi thật không có thể giết ta nhóm Huyền lão nhất thời. Lần nữa vô Âm Tông kỳ thực cũng là Thiên Đế nhi tử, cũng là Đại Huyền Thiên Đình thái tử, ngươi thật không thể lại giết A Âm Tông." Trầm Thương Sinh xoay đầu lại. "U, V, Q, Q, mơ chấm biết. Dù sao cũng từng giết một cái, Hàn Manh manh tên kia cũng đã giết một cái. Lần này chấm so với hắn giết nhiều một cái. Giết Âm Tông, ta là Thiên Đình thái tử, vừa mới sau khi biết Vì so số lượng Ta vẫn còn muốn chết ta oan uổng a ta thật sự là quá oan vô địch trí tôn thái tử Ra 55 chương 538 Lại diệt một tông đông lâu chi chủ âm tông tâm đã chết Người nói cho ta biết ta là thiên đình thái tử ăn rất tốt Thế nhưng là ta gặp phải sát kiếp vị này trước kia liền giết qua huyên đề của ta Còn chưa chết Phía dưới tới phiên ta Bạch khởi, ngao thiên hạ Lịch phần tiên bọn họ, hướng về âm dương thiên tôn các trưởng lão vây giết mà đến. Đông Hoàng huyền lão còn muốn nói điều gì, thế nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Một thanh kiếm từ cổ của hắn bên trong xuyên thấu. Bạch Khởi không có chút nào giữ lại trực tiếp lướt qua, lần nữa hướng về những người khác đánh tới. Dù sao đều bị giam cầm ở, đứng đấy bất động bị xếp. Đây chính là Đông Hoàng Trung khủng bố đại khủng bố chỉ cần thần hồn còn tại chỉ cần có thể nghe được thanh âm. Đông Hoàng Trung một vang, giam cầm thiên địa cũng không đủ. Trầm Thương Sinh phản phất là giúp khô trên người tất cả lực lượng, nhưng là tới đối ứng kết quả, hiệu quả nổi bật. Chỗ ở chỗ này Âm Dương Thiên Tông tất cả trưởng lão đều bị Đông Hoàng Trung giam cầm. Âm âm Trầm Thương Sinh bên này nghiêng về một phía đổ sát thời điểm, Âm Dương Thiên Tông thánh thành bên kia, âm vang sụp đổ. Một tòa thành trì, vậy mà đại bộ phận toàn bộ đổ sụp đổ xuống. Một tòa huyết trì chậm rãi lên không, không ngừng đem thánh thành bên trong huyết khí hút vào trong đó. A ta không muốn chết, a ta còn trẻ. Ta là thiên tài ta sao có thể có thể ở thời điểm này chết từ hoán cảnh đứng trong hư không? Huyết trì bên cạnh. Lúc trước trầm thương sinh cùng âm tôn đấu pháp thời điểm từ hoán cảnh liền lặng lẽ đi tới thánh thành bên trong lợi dụng huyết trì hủy diệt thánh thành. nhanh từ hoán cảnh cảm thụ được bên trong huyết trì năng lượng, giống như hồ đã đến điểm tới hạn. Huyết trì tên là Luân Hồi Trì trầm Thương Sinh nhìn xa xa huyết trì. Luân Hồi Trì chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao trầm Thương Sinh không có suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, chính là Âm Dương Thiên Tông long mạch xoát từ phúc cùng âm dương tử. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại trầm Thương Sinh bên người. Bệ hạ Trầm Thương Sinh nhìn thấy hai người, khẽ ồ lên một tiếng, hỏi: "Các ngươi hai cái làm sao làm thành bộ dáng này từ Phúc Trầm rãi nói?" Bệ hạ đem long mạch di chuyển đến Đại Tần, mất nhiều công sức a hai người thật vất vả đem Liên Hoa Thiên Tông long mạch dẫn sắt đến Đại Tần, lại lại biết được. Trầm Thương Sinh lại đi diệt Âm Dương Thiên Tông hai người một đường toàn dựa vào đại địa long mạch tiến lên, nếu không còn thật không thể kịp thời đuổi tới. đây cũng là sắc mặt hai người tái nhợt nguyên nhân. vất vả hai vị ái khanh trầm thương sinh nhẹ gật đầu. các ngươi hai cái tới thật đúng lúc. đợi đến hoàng hậu đem huyết trì kết thúc về sau, liền dẫn sắt đi từ hoán cảnh cuối cùng kết thúc. huyết trì hóa thành lớn chừng bàn tay, bị từ hoán cảnh nắm trong tay. Đi vào trầm thương sinh trước mặt Tốt liên quan tới luôn hồi trì sự tình trầm thương sinh không có hỏi nhiều Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Lần này trở về Chỉ sợ muốn bế quan thời gian rất lâu để tiêu hóa Từ hoán cảnh hiện tại luôn có một loại cảm giác Chính mình tựa như là bị cái gì đang kêu gọi lấy đồng giảng Nàng muốn muốn biết rõ ràng Loại cảm giác này Vô cùng khó chịu nhất là vận dụng luôn hồi trì thời điểm Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Đại tần lần này lập tức xung hợp hai đầu long mạch đích thật là muốn tiêu hóa một chút. Còn có. Đại tần thần tướng. Đã nhanh muốn theo không kịp đại tần bước chân. Đây là lớn nhất tai hại nhất định phải chờ đến chân bước giống nhau thời điểm. Mới có thể lần nữa mở rộng trầm thương sinh trong mắt. Thần quang thiểm nhấp nháy. Tam cung lục viện. Nhưng là có chín con rồng mạch đâu đông châu đại lục. Hiện nay chỉ có đại tần đế triều cách này một tòa vận triều Những thứ này long mạch tại trầm thương sinh trong mắt đều là hắn Còn lại sự tỉnh Đợi đến bế quan về sau rồi nói sau trầm thương sinh nhìn xem bạc khởi Ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc Bởi vì trước đó đại tần không có tấn thăng thời điểm bạc khởi thực lực có thể nói là vô địch đồng dạng tồn tại Thế nhưng là Hiện tại đại tần tấn thăng vì đế triều nhưng bạch khởi thực lực, không có có biến hóa chút nào. Đúng trầm thương sinh hiện tại mới phát hiện, bạch khởi thực lực, không có có biến hóa chút nào. Chỉ có như vậy, bạch khởi tại khi tỉnh lại, liền trực tiếp giết chết ba vị tiên cảnh người. Bạch khởi thực lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra trầm thương sinh không phải hoài nghi bạch khởi cái gì, mà chính là lo lắng nếu là đại tần không có bạc khởi trầm thương sinh liền sẽ cảm thấy thiếu chút gì tựa như là chân long đồ đột phá cảnh giới thứ hai thời điểm Vì kia sát thần bạc khởi có lẽ hắn có chính mình gặp gỡ đi đông châu đại lục đại tần đế triều trên kinh thành từ khi âm dương thiên tông sau khi trở về đã qua một năm cái này thời gian một năm trầm thương sinh đem hết thầy trải vuốt một lần Đại tần long mạch cũng triệt để đem hai đầu long mạch dung hợp, số mệnh kim long nâng cao một bước. Nương theo thì là đại tần bách tính, sinh linh, không ngừng đột phá. Nhất là trong năm đó đàn sinh tân sinh mệnh. Đơn giản từng cách đều là thiên tài thiên tài bình thiên cung bên trong. trầm thương sinh xem hết tấu chương, Mỉm cười. Thiên tư tất nhiên trọng yếu. Nhưng nó không là có thể quyết định một người vận mệnh nhân tố trọng yếu nhất. Nó bất quá là những người tu hành càng tăng nhanh hơn một số. Chấm Đối Thiên Tài không có hứng thú trầm Thương Sinh ngồi xuống. Ngụy Thích Trung vừa cười vừa nói, "Vì trầm Thương Sinh lại thêm chén trà. Cũng thế, ta Đại Tần có khí vận nghiệp vị, tự nhiên không cần thiên tài, cần chính là người thực sự có tài năng." Ngụy Thích Trung nói ra. Trầm Thương Sinh uống xong một ly trà về sau, nói ra, gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh ngụy thích trung điểm một cái có là có nhưng là nô tài không thế nào rõ ràng trầm thương sinh suy tư một chút nói ra lão ngụy chấm có lòng để ngươi trưởng quản một tổ chức không biết ngươi có muốn hay không muốn hoạt động một chút ngụy thích trung vẫn như cũ bộ dáng kia bề hạ nhường lão nô làm gì lão nô liền làm cách đó bệ hạ cần gì phải hỏi thăm lão ngô ngụy thích trung vì trầm thương sinh nắm bắt bà vai nói ra chấm muốn thiết lập một bộ tên là đông lâu trầm thương sinh nhìn về phía ngụy thích trung nói ra gần nhất mông vương điện có điểm gì là lạ chấm không yên lòng đông lâu chức trách vẫn là đối với chấm phụ trách đông lâu trong thiên hạ chỉ ở chấm phía dưới lão ngụy ngươi hiểu không ngụy thích trung tiếp tục cho trầm thương sinh nắm bắt bà vai Bề hạ ngài là lão mô nhìn xem lớn lên nguyên bản lão mô cũng coi là ngài là một vị khai cương đế vương bảo hầu ngài có thể hoàn toàn thống ngự đông vực khi đó cũng là lão mô lớn nhất tâm nguyện thế nhưng là lão mô cũng lo lắng a mỗi lần ngài từ chiến trường lần trước đến lão mô đều sẽ gạt lệ huyên để của ngài mấy người Tuy nhiên không phải cái gì hoàn khố hạng người. Nhưng là cùng Ngài so sánh. Nhưng cũng là ánh sáng đon đóm. Ngài thiện tâm A mỗi lần từ ngoại lai mang tới đồ vật đều có Lão Nô một phần. Lão Nô tôn nghiêm là Ngài cho. Ngài đem Lão Nô đích thân người A ngụy thích trung nói ra. Cho nên bệ hạ không cần hỏi Lão Nô ý nguyện chỉ cần là bệ hạ ngài nói, cho dù là thần ma tiên yêu, lão nô cũng sẽ ngăn tại trước mặt của ngài. Trầm Thương sinh thở dài một tiếng, đem âm dương phong thần bảng đem ra. Đông lâu, Ngụy Thích Trung sau đó chính là Ngọc Tỉ hung hăng đắp ở bên trên. Đông lâu lâu chủ, Ngụy Thích Trung lão Ngụy, chấm muốn bế quan. Cái này đại tần, quét sạch sẽ, đừng có hạt cát xuất hiện. Ngụy thích trung quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Lão ngô nhất định vì bệ hạ. Quét sạc hết thảy đất cát vô địch chí tôn thái tử ra 55 chương 539 chấm lần này. Nhất định siêu việt ngươi Đông Châu Đại Lục. Đại tần đế triều. Tỏa thiên cung trầm thương sinh sau khi tiến vào, liền bắt đầu chính mình bế quan. Làm một tiếng vang nhỏ. Đông Hoàng Trung xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Tới cùng nhau xuất hiện còn có kia viên bảo thụ có thể xoát xuống tới người khác vũ khí còn có thể xoát rơi tu vi bảo thụ trầm thương sinh nhẹ nhẹ vỗ về trong suốt sáng long lanh bảo thụ nhẹ giọng nói bảo thụ phía trên có bảy cái lỗ mỗi một cái lỗ bên trong đều lộ ra thần thái hoang mang muộn huyền lưu chuyển rất là kỳ diệu bất quá lúc này bảo thụ tại đông hoàng trung bên cạnh mang theo rất nhỏ run rẩy, tựa hồ Đông Hoàng Trung quá mức mạnh lớn, để nó có chút không thích ứng. Trầm Thương Sinh thu hồi bảo thủ, phiêu phù ở thần hải bên trong cùng phù đồ tháp làm bản, không lại đi quản những thứ này. Trầm Thương Sinh đụng chạm đến Đông Hoàng Trung, cảm thụ được Đông Hoàng Trung phía trên truyền đến khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất Kinh đúng vậy, Đông Hoàng Trung phía trên khí tức. Cũng là đông hoàng thái nhất kinh long mạch gia trì. Lại có nhiều như vậy cường giả thần hồn. Lần này, hẳn là có thể đột phá cảnh giới thứ ba đi trầm thương sinh suy tư. Muốn đột phá quân lâm thiên hạ chân long độ cảnh giới thứ ba. Dù sao, trầm thương sinh đối với quân lâm thiên hạ chân long Độ trở mong. Xa xa siêu việt những công pháp khác thần thông, nhưng... Đông Hoàng Trung đột nhiên sáng lên tại Trầm Thương Sinh trước mặt tựa như một cái thần điểu xuất thế đồng dạng. Nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất Kinh không có cảnh giới, lập tức phát sinh biến hóa. Cảnh giới thứ nhất, ngưng tổ Đông Hoàng Thể Thái Dương chân hỏa đoán thể. Trầm Thương Sinh lại bỗng nhiên phát hiện chính mình ngưng tổ mấy loại luyện thể thần thông mới mệnh danh là Đông Hoàng Thể. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất Kinh cảnh giới thứ nhất chính là ngưng tụ đông hoàng thể cái này có chút kỳ lạ diệu a đông hoàng thái nhất kinh chẳng lẽ biết hắn sẽ mệnh danh đông hoàng thể đằng sau còn có thái dương chân hỏa nung khô ngưng tụ tam túc điểu hỗn độn đông hoàng văn đây là vật gì mơ hồ trong đó trầm thương sinh phát hiện trong cơ thể của mình quân lâm thiên hạ chân long đồ không lại vận chuyển thay vào đó thì là liệt diễm chân khí màu vàng ấm Đông Hoàng Thái Nhất Kinh diễn sinh chân khí chẳng lẽ trước hết muốn đột phá Đông Hoàng Thái Nhất Kinh cảnh giới trầm thương sinh cảm giác được công pháp của mình. Giống như đang chơi chính mình một dạng. Thật vất vả thu tập được nhiều đồ như vậy. Kết quả còn không cách nào đột phá vậy liền để chấm nhìn xem. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất Kinh tam túc điểu hỗn độn Đông Hoàng văn đến tột cùng là cái gì sao trầm thương sinh vừa muốn nhắm mắt lại. Chuẩn bị muốn ngưng tổ kia cái gì văn thời điểm. Đông Hoàng Trung trên thân kim quang lói lên tựa hồ có chim hót vang thanh âm. Ngay sau đó, trầm thương sinh ý thức, liền biến mất. Tại trầm thương sinh cùng chư vị đại tần thần tướng bế quan thời điểm. Đông Châu đại lục lớn nhất phía Bắc. Cùng đại tần đế triều cách xa nhau cực xa. Một tóa cao vút trong mây sơn phong, giống như hình thiên chi kiếm đồng dạng thẳng đứng thẳng. Thật nhàm chán A Vân Đính Chi Đỉnh. Một cách mang theo đen ngọn lửa màu đỏ chim nhỏ tại tầng mây bên trong bay tới bay lui. Lão đầu. Ngươi lại không nhanh chút. Có tin ta hay không một cách hỏa thiêu chết ngươi chim nhỏ chính là bất tử Phượng Hoàng. Lão nhân cũng là lúc trước thức tỉnh nhân vật bất quá. Hắn hiện tại lại là trong lòng run sợ. Mình rốt cuộc đi tới một thế giới ra sao A Nguyên bản chính mình liền sống mấy trăm năm. Nhưng bây giờ thì sao trong trước mắt cũng là 500 năm qua đi. Chính mình chỉ là tại thanh lý một số dược tài. Làm sao lại quá khứ 500 năm. Cái thế giới này đối với hắn mà nói có chút khủng bố. Nhất là, làm hắn nhìn thấy chân núi, một đầu cử thú chưa tỉnh lại, vậy đơn giản. Tiết Nan rất buồn sầu. Một đầu cử thú, lại có thể đem một khỏa ngôi sao đánh rớt, ngươi dám tin nhưng là... Càng khủng bố hơn chính là cái này vây quanh hắn bay tới bay lui chim nhỏ. Đơn giản là cự thú thanh âm quá lớn, nhao nhao đến nó ngủ. Sau đó, tiết đan tận mắt nhìn đến. Cái này con chim nhỏ nổi giận. Vẹn vẹn phun ra một cái hắc hồng sắc hỏa diễm. Cái kia vô cùng cường đại cự thú. Trực tiếp liền chết. Chết rồi tiết đan những ngày này đều tại vì cái này con chim nhỏ luyện đan thịt nướng. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả lấy được thần họa Bây giờ lại phải dùng để nướng thịt Tiết đan liền cảm thấy một trận cái kia đau Thịt nướng thịt thế nào tới đương nhiên là cái kia một đầu tử thú cái này khiến tiết đan vẫn cho rằng Nó cũng là muốn ăn thịt nướng mới đem người ta giết. Từng khối vàng rực sáng long lanh thịt nướng cấp cho nhập trong mâm Tiết đan thận trọng bưng đến trên mặt bàn Bất tử phượng hoàng lắc mình biến hóa, biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng Đen áo bào màu đỏ, phía trên thêu lên một cái bay lượn phượng hoàng Đến, nhanh điểm nhường bản tôn nếm thử là hương vị gì Tiết đan cười hì hì nói, bất tử tôn đại nhân, xin ngài chậm dùng bất tử tôn Đại nhân Tiết đan muốn đậu đen giao muống, nhưng là hắn không dám Dùng bất tử phượng hoàng mà nói tới nói nàng tương lai nhất định sẽ là bất tử phượng hoàng nhất tộc chí tôn đã hiện tại bất tử phượng hoàng còn có chí tôn như vậy nàng xưng hào liền không thể cùng hiện tại một dạng cho nên nàng tự xưng bất tử tôn mà bất tử phượng hoàng đương nhiệm chí tôn gọi hoàng tôn ba chữ so với nàng dài cũng mạnh hơn nàng bất tử phượng hoàng liền thì cho là như vậy Ngô, ngô cũng không tệ lắm Cũng là cây thì là cùng quả ớt hơi ít Lần sau chú ý một chút bất tử tôn ăn hết Lau miệng Dung thân lần nữa biến thành bất tử phượng hoàng Hướng về bên cạnh trên một thân cây bay đi Sau đó ngủ. Tiết đan nhìn xem sạc sẽ xe món ăn Đứng dậy đi thu thập Nhìn xem tại trên cây ngổ cây Tiết đan có chút không rõ Đã có thể hóa hình Vì cái gì không giường ngủ phía trên đâu chẳng lẽ cây này phía trên so ngủ trên giường còn dễ chịu tuy nhiên Tiết Đan không biết cái kia gọi là ngô đồng cây có cái gì. Hắn cũng nghiên cứu qua một trận. Thế mà cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Nhưng là bất tử Phượng Hoàng liền lạc ra thích ngủ ở phía trên kia. ầm ầm nơi xa một tòa cửa đã từ từ mở ra. Một vị thân mang hồng bào lại chân trần nữ tử chậm rãi mà đến. Nữ tử mi tâm cái kia phượng hoàng ấm ký, giống máu một dạng, bất quá, lại không phải cái gì tà áp khí tức. Ngược lại càng thêm lộ ra cao quý trời sinh chi quý tựa như là siêu việt thiên địa một dạng quý khí. Từ trên người của nàng, phát ra, loại này quý khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bao quát tiết đan, tiết đan nhìn thấy nữ tử đi tới, vội vàng cúi đầu xuống. Không dám bốn phía nhìn loạn. Tiết đan cảm giác. Chỉ cần mình bốn phía nhìn loạn. Cái kia chính là khinh nhờn sợ có nguy hiểm tính mạng nữ tử đi đến vách đá. Nhìn xem cây ngô đồng phía trên ngủ bất tử phượng hoàng. Vừa rồi khẽ mở môi đỏ. Bản cung là ai mắt phượng vô song nhìn về phía tiết đan. Tiết đan gặp này bịt một chút lập tức quỳ trên mặt đất. Bắc châu đại lục minh mông bát ngát. Ở chỗ này có một tòa thiên triều. Mặc dù không có toàn bộ trưởng quản toàn bộ Bắc Châu Đại Lục. Nhưng tuyệt đối là Bắc Châu Đại Lục ở bên trên lớn nhất thế lực bá chủ Đại Hán Thiên Triều Vị Hương Cung Hán Đế ngồi tại trên long ỉ Tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt một dạng. Hôm nay có chuyện gì không Hán Đế đột nhiên mở miệng. Trên đại điện quần thần lập tức giật mình bắt đầu. Bề hạ Đông Châu Đại Lục ở bên trên tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hán đế nhỏ nhỏ mở mắt ra, nói, bệ hạ, đông châu đại lục, đứng đầu nhất thiên tông bị diệt hai tòa, mà diệt cách này hai tòa thiên tông thế lực, cũng đồng dạng là một tòa vận triều Bọn họ gọi là đại tần đế triều oanh trong đại điện, một bộ phận người ánh mắt, trực tiếp rơi vào vị kia người nói chuyện trên thân. Đồng thời, hán đế ánh mắt cũng nhìn sang. Đại thần đế triều hoàng đế của bọn hắn kêu cái gì vì đại thần kia thân thể khẽ run rẩy Gọi trầm thương sinh hán đế ánh mắt đột nhiên biến đến thanh tịnh Trầm thương sinh ngươi. Rốt cuộc đã đến sao phía dưới. Chấm việc cần phải làm. Nhưng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm trầm thương sinh. Ngươi chuẩn bị xong chưa chấm lần này. Nhất định siêu việt ngươi vô địch trí tôn thái tử ra 55 chương 540 tiến vào luân hồi. Năm đó chết Thanh toán xong năm năm sau Đại tần đế triều khí vẫn càng cường thịnh. Bất quá Trong năm năm này Đại tần trên triều đình Lại là lòng người bàng hoàng Không hắn Đông lâu xuất hiện Lấy lôi đình thủ đoạn Chấn áp một số quan viên Nhẹ thì hạ ngục Nặng thì thần hồn câu diệt Không lưu một tia sinh cơ Cũng không có chút nào thể diện có thể giảng Nói đến đông lâu Người người biến sắc Đông lâu lâu chủ Ngụy thích chung càng là giống như Ác ma đồng dạng tồn tại Âm âm một đầu dải lụa màu trắng lóe qua Giống như một đảo bạch sắc lôi đình Xẹp qua chân trời Họ mạch, Người ta cùng là yêu thú Vì sao nắm thật chặt ta không thả Một vị to con nam tử Ánh mắt che lấp Gắt gao nhìn chằm chằm hắn cô gái trước mặt Nữ tử toàn thân áo trắng Không nhiễm cho bụi Nguyên lai like ngươi ở chỗ này hô một trận cuồng phong đánh tới. Một đầu kỳ dị sinh vật màu đen trên lưng. Trở đi ba người. Hai nam một nữ. Bên trong một cách nam tử vẫn là một tên hòa thượng. Dược bất chi. Ngươi có thể hay không chậm một chút nữ tử thanh âm truyền đến. Tựa hồ giống như là hoàn bội giao thoa đồng giảng. Cực kỳ dễ nghe. Hắc hắc. Lần sau nhất định chú ý ba người này chính là Dược Bất Chi thất tú cùng Lý Huyền Hoàng. Về phần trở lấy bọn họ, dĩ nhiên chính là đế thính. À! Còn có một con rắn ba người xuống tới về sau. Nhìn thấy áo trắng nữ tử. Dược Bất Chi khẽ ồ lên một tiếng. Khô một trận ma khí dập sờn mà đến, Lý Huyền Hoàng hai mắt trong khoảng khắc biến đến càng thêm đỏ bắt đầu. Giống như tại cặp mắt của hắn bên trong tồn tại vô số diệt hồn một dạng Đầu tiên chờ chút đát đợi bần tăng tìm tòi hư thực nói xong Dược bất chi đá một cách bay ra ngoài quỳ một chân trên đất nam tử đi đến áo trắng nữ tử trước mặt Thí chủ, ngươi là yêu thú áo trắng nữ tử Có hỏi như vậy người sao áo trắng nữ tử vén bên tai sợi tóc cười nói tự nhiên Nói ra ba vị yên tâm thiếp thân đã chịu hình phạt kỳ mãn bây giờ là tòa thành này hộ vệ người Áo trắng nữ tử chỉ chỉ xa xa thành trì Một tòa rất nhỏ thành trì Cũng là tòa thành trì này Để cho nàng tại đại tần trong thiên lao Ngây người 50 năm không Hiện tại hẳn là xưng là 500 năm thiếp thân vốn là trong núi thanh tu bạch xà Bởi vì vì một ít chuyện Dẫn đến đánh mất lý trí Làm xuống người người oán trách sự tình Bây giờ Thiếp thân tại chuộc tội Dược bất chi nhẹ gật đầu Nói như vậy Dược bất chi biết Ngươi là bạc trinh bạc trinh nhất thời ngây ngẩn cả người Nàng cũng là vừa vặn đi ra chưa một năm Ngoại trừ đông lâu lâu Chủ ngụy thích chung bên ngoài Liền không có ai biết nàng Cao tăng Nhận biết thiếp thân bạc trinh thi lễ một cái Hỏi dược bất chi nghe được bạch trinh ánh mắt sáng lên lao chính mình đầu trọc bần tăng cũng là cao tăng a năm đó nghe bần tăng sư thúc nói qua bạch trinh buồn bực năm đó cũng chỉ có lăng tiêu điện phía trên những người kia biết cùng cái này tiểu hòa thượng có quan hệ gì chỉ nghe dược bất chi tiếp tục nói bần tăng sư thúc chính là đại tần chi chủ trầm thương sinh bạch trinh nghe được trầm thương sinh nhất thời minh bạch Dược bất chi nói ra Bạch Trinh Năm đó sư thúc nói qua Tội nghiệp của ngươi đã hoàn lại Bây giờ Bần tăng gặp ngươi thủ hộ một phương bách tính Cũng biết ngươi chấp niệm trong lòng Hôm nay có duyên Bần tăng có thể làm ngươi bôi bỏ chấp niệm Dược bất chi nói ra Bạch Trinh nghe vậy Thật chứ dược bất chi nhẹ gật đầu Đây cũng là sư thúc ý tứ Đại tần bách tính Thần hồn cũng có một tia khí tức. Lưu tại số mệnh kim long bên trong. Năm đó đại tần không cách nào làm đến luân hồi. Nhưng là hiện tại có thể. Bần tăng lấy vô thượng Phật Pháp thân vào luân hồi đem năm đó những người kia tìm trở về. Dược bất chi nói ra. Một bên khác yêu thú, nghe răng trợn mắt. Dược bất chi quay đầu. Người yêu thú này. Vậy mà tại đại tần phạm phải sát nghiệp Tuy nhiên ngã Phật tử bi. Nhưng là ngươi sát ý đã che mất lương chi. Bần tăng đã cứu không được ngươi. Dược bất chi nói xong. Lý huyền hoàng trên thân, ma khí tùy ý, lách mình đi vào yêu thú trước mặt. Chết lý huyền hoàng trên thân, ma khí hầu như trở thành ma diễm đồng dạng. Vô cùng kinh khủng một cái tay trực tiếp xuyên thủng tại yêu thú nơi ngực, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Lại nhìn đi. Con yêu thú kia lại bị Lý Huyền Hoàng xé thành hai nửa. Huyết dịch vầy xuống đầy đất. Lý Huyền Hoàng làm còn về sau. Đối với Dược Bất Chi cùng Thất Tú nói ra ta không có cách nào cùng các ngươi đồng hành. Dược Bất Chi cùng Thất Tú trầm mặt. Bọn họ biết Lý Huyền Hoàng đột phá không tại bọn hắn nơi này. Chú ý an toàn Dược Bất Chi cười một tiếng. Lý Huyền Hoàng nhẹ gật đầu. Thất tú đồng dạng nói ra, chúng ta trên ginh thành gặp. Lý huyền hoàng hăng hái gật đầu. Hóa thành một đảo ma khí, biến mất ở trước mắt. Nhìn xem Lý huyền hoàng biến mất. Dược bất chi hít thở dài. Nói ra, cũng không biết lúc trước nhường hắn tu luyện cái ghia công pháp là tốt hay xấu. Thất tú linh động trong đôi mắt, giống tinh thần một dạng lập lòe. Dù sao, đó là thích hợp cho hắn nhất. Dược bất chi cười cười Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại Thất tú hung hăng gật đầu Đã nói xong trên kinh thành gặp Nhất định có thể gặp Dược bất chi đi đến bạc trinh trước mặt Nói ra Bạc thi chủ Tiếp đó Bần tăng sẽ thân vào luôn hồi Ngươi vì bần tăng hộ pháp nói thời điểm Ngụy thích chung từ trong hư không đi tới Từ phúc đại nhân đã tính tới Ta đại tần bách tính thần hồn sẽ về đến nhân gian. Từ phúc đại nhân sẽ ở khâm thiên giám. Chúc ngươi một chút sức lực. Dược bất chi tự nhiên nhận biết ngụy thích chung. Vậy thì tốt, bần tăng hiện tại liền vào luôn hồi ngụy thích chung nhẹ gật đầu. Ta ở chỗ này, ai cũng tiếp vào không được. Dược bất chi nhẹ gật đầu. Một đảo màu đen ánh sáng tại dược bất chi xuất hiện trước mặt. Dược bất chi trên thân chảy ra một cái dược bất chi. Một đầu, hướng về màu đen ánh sáng đâm đi vào. Đen, vô cùng đen. Khắp nơi đều là hắc ám bần tăng còn là lần đầu tiên sử dụng phương pháp kia. Cũng không biết được hay không lúc trước tự tin. Lúc này đã không còn sót lại chút gì. Dược bất chi cảm thấy mình rất hiền lành. Dùng chính mình đến đổi người khác. Một đầu màu nâu nước sông, không biết ngọn nguồn, không biết cuối cùng. Tựa như là chính là, vĩnh viễn ở nơi đó chảy xuôi theo, siêu việt thời gian Dược bất chi đi tại bên bờ sông, hắn đang tìm Ông dược bất chi thần hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác Cước bộ tăng tốc. dược bất chi mục đích rất rõ ràng, hắn biết, những cái kia người ở nơi nào Một chút xíu kim sắc quang mang hướng về dược bất chi trên thân hội tụ Dược bất chi biết, đây là từ phúc đồng thủ Đem các ngươi mang về đi dược bất chi trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu niệm kinh. Phù văn màu vàng, rất nhanh từ dược bất chi trong miệng nôn ra, sau đó vậy mà dược bất chi quay chung quanh. Những cái kia điểm sáng màu vàng ấm, nhanh chóng tứ tán lấy. Bọn họ đang tìm chính mình. Ao ao ao nước sông đang lưu động, dược bất chi tại niệm kinh. Dường như hợp thành một mảnh hài hóa thanh âm, những cái này hắc ám, không cô độc nữa một dạng. Không biết bao xa, nơi nào có cung điện san sát. Này khí tức âm thiên tử bỗng nhiên mở to mắt. Phật ra làm sao có thể Phật ra vậy mà cũng muốn đổ vượt hồn sao âm thiên tử khóe miệng, mang theo một tia trào phúng. Không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế một cách khác loại âm thiên tử trước mặt. Xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh bên trong chính là dược bất tri tại ngồi xít bằng trên mặt đất niệm kinh. Đạp đạp đạp rất nhiều người, dược bất chi trước mặt xuất hiện rất nhiều người. Các ngươi có bằng lòng hay không trở về dược bất chi dừng lại, nhìn xem những người này. Dược bất chi biết, những người này liền là năm đó bị bạch trinh giết những người kia. Bụi về với bụi, đất về với đất chúng ta không trở về. Dược bất chi khẽ nhíu mày. Hy vọng nàng cũng để xuống đi nàng không bỏ xuống được, chúng ta không về bọn họ là phàm nhân bạc trinh là đắc đảo chi yêu huống chi hiện tại bạc trinh đã thành tiên bọn họ những phàm nhân này không chịu đựng nổi các ngươi không trách nàng dược bất chi buồn mực có cơ hội sống lại vì cái gì không muốn đây này hòa thượng chúng ta đã chết ở chỗ này du đãng không biết bao nhiêu năm cái kia sau cùng thần hồn bên trong chúng ta biết một ít gì đó nơi này cũng cần chúng ta chúng ta không trở về nàng có thể buông xuống nếu là thực sự không cách nào để xuống vậy liền ăn chay ba trăm năm coi như thanh toán xong đại tần đế triều khâm thiên giám từ phúc trầm rãi cười một tiếng lại tựa hồ thở dài một hơi vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi lăm chương năm trăm bốn mươi mặt trời nước thần điểu ra đông châu đại lục rất nhiều thiên tôn thế lực hùng cứ một phương Bọn họ trong đó bao gồm Đông Châu Đại Lục ở bên trên cửa thành cường giả Được xưng tam cung lục viện cửa đại thế lực Mới là Đông Châu Đại Lục ở bên trên thế lực cường đại nhất Thế mà Liên Hoa Thiên Tông cùng âm dương Thiên Tông bị diệt Rốt cuộc tại Đông Châu Đại Lục ở bên trên truyền ra tới Âm dương sau lưng mọc lên chư thiên không ánh sáng Vô song núi Vô song Thiên Tông vô song trên đại điện Tông chủ Liên Hoa Âm dương bị diệt. Người khởi sướng. Là một cái tên là Đại Tần Đế Triều. Thế lực có điều. Cái này Đại Tần Đế Triều. Tựa như là cùng Bắc Châu. Nam Châu. Phạm Châu bọn họ những cái kia một dạng. Giống như cũng là Vận Triều. Nhưng là cùng còn lại Thiên Triều so sánh. Cái này Đại Tần Đế Triều. Giống như yếu không ít. Tử sắc màn. Mờ mịt có tiên. Yếu bên trong. truyền đến một đảo thanh lánh thanh âm. Đúng vậy. Tông chủ, thuộc hạ mới vừa từ Đại tần đế triều bên kia trở về, so sánh còn lại Thiên triều số mệnh Kim Long kém đến rất xa. Chúng ta không cần thiết đội Đại tần như thế để bụng. Màn đằng sau, một vị tử sắc quần áo nữ tử thay đổi đứng dậy, kéo ra màn. Tử sắc quần áo nữ tử đi đến trong đại điện. Thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, yếu thế nhưng là Bọn họ lại ngay cả lấy diệt liên hoa. Âm dương hai tòa thiên tùng. Chúng ta có thể làm được sao mới vừa nói vì nữ tử kia. Toàn thân run lên. Đúng à người ta là yếu. Thế nhưng là người ta lại diệt hai tòa thiên tùng chúng ta vô song thiên tùng. Có thể liên tiếp diệt đi hai tòa thiên tùng sao không thể bởi vì. Liên hoa. Âm dương. Vô song thực lực. Cơ hồ không hề khác gì nhau nói cách khác. Đại tần đế triều có thể diệt liên hoa Âm dương Đồng giảng Cũng có thể diệt chúng ta tử sắc quần áo nữ tử Đi đến cửa đại điện Nói đến Điều tra ra sao đại tần đế triều Vì sao lại đối hai người bọn họ đồng thủ trong đại điện Vì kia nữ nói ra Tựa như là vì bọn họ trí bảo tử sắc quần áo nữ tử Đón gió Trí bảo Có thể làm cho người biến cường Cũng có thể khiến người ta hủy diệt tìm cách thời gian. Đi một chuyến đại tần đế triều Đại tần đế triều Một chỗ bên ngoài thành trì. Màu đen ánh sáng dần dần phai nhạt. Bạch Trinh gặp này. Lâu chủ. Hắn làm sao vẫn chưa về màu đen ánh sáng một khi biến mất. Dược bất chi liền vĩnh viễn lưu tại trong luân hồi. Bên cạnh thất tú, hai tay bóp trắng bịch. Thất tú biết đây là dược bất chi lần thứ nhất sử dụng phương pháp này cho nên nàng cũng rất lo lắng ngụy thích trung lại lắc đầu yên tâm đi hắn sẽ trở lại Cho cười khâm thiên giám từ phúc cũng đang xuất thủ về không được mới thành chây cười sưu bỗng nhiên một đạo kim sắc quang mang từ cái kia màu đen vầng sáng bên trong bay ra bay thẳng vào đến phía trước ngồi xiết bằng dược bất chi mi tâm ước chừng một phút sau Dược bất chi hai con ngươi thay đổi mở ra kim quang tràn đầy hai con mắt của hắn Tại dược bất chi sau lưng một tòa kim quang bắn ra bốn phía tượng Phật hiện ra Bất quá Cái này làm tượng Phật Hình dáng vậy mà cùng dược bất chi có tám thành tương tự Nhưng là Cái này làm tượng Phật cũng không phải là mặt mũi hiền lành Ngược lại như là áp ma Khủng bố như vậy kim sắc tượng Phật chỉ là xuất hiện mấy hơi thở, liền biến mất. Răng rắc Dược Bất Tri đứng dậy. Ở trên người hắn. Tựa hồ nhiều một chút cái gì. Cụ thể. Dược Bất Tri chính mình cũng không biết. Nhưng là. Dược Bất Tri biết chính mình tựa như là biến so trước kia, mạnh hơn. Thậm chí tại chính mình thần hải bên trong tựa hồ cất giấu cái gì gây gớm đồ vật. Đợi chờ mình đi phát hiện. Bạch Trinh vội vàng hướng trước Nhìn xem dược bất chi Nàng mặc dù bạch xả Nhưng là cũng là được người cứu. Chẳng qua là tại nhất Thời dưới sự phẫn nộ Mới làm ra hủy thành sự tình Thế mà cầm tù 50 năm 50 năm cô tịch thời gian Là đủ để cho nàng muốn nghĩ rất nhiều chuyện Hối hận không kịp Nhưng nếu là mình không phải đại tần sinh linh Vào lúc đó Chính mình còn có thể sống đến bây giờ sao cho dù là tại trong lao. Cũng có chân ngọc cùng. Nàng nói qua, những cái kia giết người sinh linh, không có một cách nào cuối cùng là còn sống. Tại độ kiếp thời điểm. Hết thảy bị thiên lôi đánh chết. Biến thành cho bụi bọn họ không còn khí vận. Có là nhiệt trướng cho nên. Đợi đến nàng đi ra về sau. Lại về tới chỗ cũ. Thủ hộ nơi này. Dược bất chi nói ra. Bạch xả. những người kia đã sớm tha thứ ngươi. Bất quá, lúc đó bọn họ chỉ là phàm nhân thân thể, mà ngươi là tiếp nhận thiên địa chi linh. Lo lắng của ngươi, ngược lại kéo lại bọn họ luôn hồi. Cho nên, để xuống đi bạch trinh ngây ngần cả người. Không thể tin mà hỏi, có thể ta giết bọn hắn. Bọn họ chẳng lẽ không trách ta sao không hận ta sao dược bất chi thở dài một tiếng. Ai cũng hồi hữu thác. Bọn họ đương nhiên hẳn ngươi thế nhưng là. Ngươi cũng bị trừng phạt, Chắc hẳn tại trong lao ngục. Ngươi qua được cũng không tiện a theo bần tăng ý kiến. Buồn xuống quá khứ. Nếu là ngươi khăng khăng không thể để xuống. Như vậy. Bọn họ liền không cách nào tiến vào luân hồi. Dược bất chi nói ra. Từ hôm nay ăn chay 500 năm. Như thế nào bạc trinh ngây ngẩn cả người. Vội vàng nhẹ gật đầu. Về sau, bạc trinh ổn thỏa cả đời ăn chay, thủ hộ Hàng Châu. Hàng Châu, là một cách mỹ lệ địa phương, cũng là đáp từng, nàng hủy diệt địa phương. Không chung, dược bất chi cùng thất tú ngồi tại đế thính trên lưng, ngụy thích trung ở bên cạnh bay lên. Lão ngụy! Ngươi nói nàng sau khi đi ra. Nếu là giết nhất thành người cho hạ giận, sư thúc ta liền không có nghĩ qua sao dù sao. Năm đó nàng là bị sư thúc chấn áp thất tú cũng nhìn xem ngụy thích trung đúng à, ai có thể xác định một cách yêu quái đi ra là làm việc thiện vẫn là làm ác ngụy thích trung cười cười nói ra cho nên nói bề hạ mới đem ta phái tới a nếu là chấp mê bất ngộ vậy nếu không có giá trị ta sẽ trực tiếp đem nàng giết nếu như là tỉnh ngộ vậy liền khác nói dược bất chi nhẹ gật đầu hàng châu bên hồ bạch trinh nhìn xem sóng xanh nhộn nhão hồ nước thật ngốc a ta giết các ngươi ngươi lại muốn ta để xuống người đến cùng là một cái dạng gì sinh linh a bạch trinh an tĩnh đứng ở nơi đó Về sau ta đến thủ hộ con cháu của các ngươi sau này ta sẽ dựa theo yêu cầu của các ngươi chỉ ăn làm có lẽ ta phải gọi bạch tố trinh tỏa thiên cung trầm thương sinh trên thân Thời gian dần trôi qua bị kim sắc quang mang bao phủ. Kim sắc quang mang này nơi phát ra. Chính là Đông Hoàng Trung lúc này Trầm Thương Sinh. Chỉ có ý thức. Ngưng tụ Đông Hoàng Văn nhưng là Trầm Thương Sinh không biết cái gì là Đông Hoàng Văn a trong ý thức. Trầm Thương Sinh chợt phát hiện chính mình. Tựa hồ có thể động. Lệ Trầm Thương Sinh há miệng ra. Vậy mà phát ra một đảo hót vang âm thanh. Đây là có chuyện gì Trầm Thương Sinh bỗng nhiên có chút luống cuống. Làm hắn mở to mắt đập vào mắt đều là hỗn độn chi sắc, không có còn lại nhan sắc. Trầm Thương Sinh muốn rời khỏi, thế nhưng là, hai cánh tay của hắn không có. Thay vào đó thì là một hai cánh. Chấm vậy mà biến thành một con chim Trầm Thương Sinh nhìn xuống lấy thân thể của mình. Toàn thân kim sắc. Phía dưới ba chân chấm biến thành tam túc kim ô trầm thương sinh nhìn thấy hình dạng của mình. Cùng đông hoàng thái nhất kinh bên trong ghi lại tam túc kim ô. Giống như đúc. Răng rắc. Trầm thương sinh hướng về trước mặt hàng rào, ra sức một mổ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ vụn. Vô ngân đại điện, sinh linh ngàn vạn. Bỗng nhiên tất cả sinh linh hướng về trên thái dương nhìn lại. Chỉ thấy mặt trời tựa hồ mở một cái lỗ hồng Phía trên có một con chim tải bay tới bay lui lệ